Tứ ca ngươi vẫn là đường đưa, liền ngươi kia tặng lễ vật phẩm vị ta thật đúng là không dám khen tạo. Phượng Lan Khuynh cười trêu ghẹo nói. Nghĩ đến Phượng Lan Trinh mấy năm nay đưa cho Phượng Lan Khuynh những cái đó kỳ ba lễ vật, nàng liền nhịn không được muốn cười. Nhất khôi hài một lần, chính là Phượng Lan Khuynh 8 tuổi sinh nhật khi, Phượng Lan Trinh đưa cho nàng lễ vật. Một hộp đủ ít bài khí cầu, sau đó Phượng Lan Khuynh kia nữu còn ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Cùng Phượng Lan Trinh hai người ở trong sân thi đấu thổi khí cầu. Kết quả có thể nghĩ. Đúng vậy. Đặc biệt là kia một năm, trong viện bay khí cầu, ha ha ha Phượng Lan Kỳ cũng nhớ tới kia sự kiện, nhịn không được cười ha ha lên. Lúc ấy phụ thân mặt đều khí tái rồi. Phượng Lan Trinh khuôn mặt tuấn tú bạo hồng, mãnh ho khan vài tiếng. Cái kia gì? Nơi này thịt nướng thật không sai. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh A. Hắn khi đó còn nhỏ. Như thế nào sẽ biết kia đủ ý là áo mưa không phải khí cầu. Thấy Phượng Lan khinh cùng Phượng Lan kỳ cười đến như vậy vui vẻ, lăng nhược vũ có chút tò mò nói, các người đang cười cái gì đâu? Cái gì khí cầu? Tiểu hài tử không cần hỏi nhiều, ăn cái gì? Phượng Lan trinh kẹp lên một khối thịt nướng, bỏ vào lăng nhược vũ trong chén, ngăn cản nàng hỏi lại đi xuống. Hắn là thật sự ném không dậy nổi người này à? Không có việc gì. Phượng Lan khuynh cười lắc đầu. Kẹp lên lăng giật cho nàng nướng tốt một khối thịt nướng đặt ở trong miệng, hương vị thật đúng là không tồi đâu. Cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lăng giật trần nói đồng thời, lại đem một con nướng tốt cánh gà bỏ vào Phượng Lan Khuynh trong chén, có chút năng, ngươi phải cẩn thận. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, dùng chiếc đũa kẹp lên trong chén một khối thịt nướng, đưa tới lăng giật trần bên miệng, ngươi nếm thử. Lăng giật trần có chút thụ sủng nhược kinh nhìn trước mặt thịt nướng, hé miệng Đem kia khối thịt nướng ăn vào trong miệng, ăn ngon. Loại cảm giác này thật sự hảo hạnh phúc. Lăng nhược vũ tuy rằng có chút tò mò phượng lan khuynh bọn họ nói khí cầu. Nhưng là thấy mọi người đều không trả lời, cũng liền đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trước mặt mỹ thức thượng. Từ thịt nướng quán ra tới, Vương Trấn Hải liền trước cáo từ rời đi. Lăng nhược vũ nhìn hạ thời gian, mở miệng nói, lúc này mới vừa qua 9 giờ, không bằng chúng ta đi nhảy disco được không? Nàng đã thật lâu không có đi nhảy đi cổ, hôm nay nếu ra tới, kia liền hảo hảo chơi cái tận hứng. Nếu vũ ngươi ngày mai không phải khảo thì sao? Lăng giật trần cười nhắc nhở nói. Lăng nhược vũ vây vây tay, vẻ mặt không hề chăng nói, cái kia chút lỏng thành lạc, lan khuynh ngươi nói có phải hay không? Đối với học phân nàng cũng không để ý, khảo thí đối nàng tới nói chỉ là một cái hình thức mà thôi. Ân. Phượng Lan khuynh cười gật gật đầu. Nếu các ngươi cũng không có vấn đề gì, ta tự nhiên liền càng không thành vấn đề." Phượng Lan Trinh cười nói. Nói lên tuổi hắn cũng chỉ là so Lan Khuynh các nàng đại một tuổi, ta cũng không thành vấn đề." Phượng Lan Kỳ cười nói. Đối với nhảy disco hắn cũng không cảm thấy hứng thú, nha đầu muốn đi, hắn coi như là đi nơi đó giải sầu. "Thật tốt quá." Nghe được mọi người đều đồng ý chính mình ý kiến, Lăng Nhược Vũ vui vẻ hoan hô một tiếng. Nàng nhìn nhìn chính mình cùng Phượng Lan Khuynh trên người quần áo nói, bất quá xuyên cái này đi nhảy disco không thể được, Lan Khuynh chúng ta đi đổi thân quần áo đi. Nói, nàng mục tiêu Minh sắc lôi kéo Phượng Lan Khuynh, đi tới một nhà trang phục chuyên bán cửa hàng. Vì chính mình cùng Phượng Lan Khuynh cắt chọn một bộ quần áo. Hai người đi phòng thử đồ thay quần áo thời điểm, lang giật trần cùng Phượng ra hai huynh đệ, tắc ngồi ở trong tiệm trên sofa chờ hai người ra tới. Phong cách khác biệt, Xoáy khí phi phàm ba người, tự nhiên đưa tới trong tiệm nữ phục vụ cùng nữ khách hàng chú mục Tiên hương mới vừa đi tiến chuyên bán cửa hàng, liền chú ý tới ngồi ở trên sofa lang dận trần ba người. Nàng đẩy đẩy bên cạnh dì Khiết lâm, chỉ một lóng tay ngồi ở trên sofa ba người, biểu tỉ ngươi xem kêu ba nam nhân hảo có xoay A. Dì Khiết lâm chẳng hề để ý quay đầu nhìn lại. Biểu muội xem nam nhân ánh mắt nàng cũng không khen tặng Cho nên nàng cho rằng lần này cũng cùng trước vài lần giống nhau. Chính là đương nàng nhìn đến lăng giật trần ba người khi, nàng ngây ngẩn cả người. Này ba nam nhân thật là cực phẩm chung cực phẩm, nếu có thể theo chân bọn họ nhận thức một chút thì tốt rồi. Nàng vốn chính là cái hành động phái, hơn nữa đối chính mình bề ngoài cũng cực kỳ có tin tưởng. Sửa sang lại một chút quần áo của mình, dơ lên một mặt tự tin tươi cười, đi tới lăng giật trần ba người trước mặt, các ngươi hảo. Ta là thành thị kinh phóng viên gì khi lầm, không biết có hay không vinh hạnh cùng các ngươi nhận thức một chút. Lang giật chân liền mắt cũng không chuyển một chút, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào phía trước cái kia phòng tử đồ. Phượng Lan kỳ có chút không vui như như mày. Hán ghét nhất chính là loại này tự cho là đúng nữ nhân. Hát xì. Hát xì. Làm ơn ta đối nước hoa dị ứng, thỉnh các ngươi không cần đứng ở ta trước mặt, có thể chứ. Phượng Lan Trinh tác giống đuổi rồi bỏ giống nhau, hảo không lưu tình đối với dì Khiết Lâm hai người phất phất tay. Dì Khiết Lâm từ trở thành thành thị đại người chủ chi sau, khi nào chịu quá như vậy đãi ngộ? Cái nào nam nhân không phải nghĩ mọi cách muốn tiếp cận nàng, lấy lòng nàng? Ta chỉ là đơn thuần muốn cùng các ngươi nhận thức một chút, chẳng lẽ các ngươi không biết cái gì kêu tôn trọng sao? Dì Khiết Lâm có chút tức giận bất bình chỉ trích nói, lang giật Trần phảng phất giống như không nghe thấy. Phượng Lan kỳ ngừng đầu, lạnh lùng liếc gì khiết lâm liếc mắt một cái. Phượng Lan trinh vẻ mặt xem ngu ngốc nhìn gì khiết lâm, hát gì. Vị tiểu thư này, ta giống như đã nói qua đối nước hoa dị ứng đi. Ngụ ý, rất là rõ ràng sáng tỏ. Dì khiết lâm khí mặt một chân thanh, một chân hồng, hung hăng một dầm chân, chúng ta đi. Lôi kéo tiền hương liền hướng về chuyên bán cửa hàng ngoại đi đến. Lúc này, Phượng Lan khinh vừa lúc đổi hảo quần áo từ phòng thử đồ đi ra. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh trong nháy mắt, lang giật Trần cả người đều ngốc lăng ở đường trường, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh nhìn đến Phượng Lan Khuynh trong nháy mắt, cũng song song bị ngơ ngẩn. Hiện tại Phượng Lan Khuynh thượng thân ăn mặc một kiện màu đen gai đeo bó sát người tiểu khả ái, phía dưới là gợi cảm mười phần, khó khăn lắm bao ở nàng đỉnh tiểu mỹ mông cùng sắc hệ nhiệt quần, bại lộ ra nàng tuyết trắng vai ngọc cùng cân xứng chân dài. Kia một đầu giống như mặc nhiễm thác nước giống nhau. Chút xuống mà xuống tóc đen, nhu thuận tinh mịn mà buông xuống hai bờ vai. Tóc đen, hắc y đi cùng tuyết trắng ra thị tôn nhau lên tương sấn, làm nàng thoạt nhìn tựa như trong đêm tối mị hoặc yêu tình, câu nhân tới rồi cực hạ. Nhìn như vậy Phượng Lan Quỳnh, lang giật trần tim đập đống nhiên ra tốc. Đột nhiên hắn cảm thấy cái mũi của mình có chút nữa, tiếp theo nóng lên, lưỡng đạo chất lỏng sôi dòng mà xuống. Ca ngưỡng như thế nào chảy máu mũi. Lăng nhược vũ từ phòng thử đồ ra tới. Vừa lúc thấy được một màn này, không khỏi kêu sợ hãi lên. Nay một đều, trong tiệm ánh mắt mọi người, đều động tác nhất trí hướng về lăng giật trần nhìn lại. Lăng giật trần một trận xấu hổ, vội vàng dùng ngón tay ở cái mũi của mình thượng nhẹ ấn vài cái. Tuy rằng huyết là ngừng, chính là cái mũi thượng, miệng thượng cùng trên quần áo lại đều có vết máu. Phượng Lan khinh đi lên trước, từ bao bao chung lấy ra khăn giấy, mềm nhẹ vì lăng giật trần lau đi cái mũi phía dưới vết máu, cười nhạt nói. Này trên quần áo sắt không sạch sẽ muốn thay đổi. Hảo. Lăng giật trần gật gật đầu, có chút ngựa ngùng bông xuống hạ mắt. Lại vừa lúc thấy được Phượng Lan khinh kiếp như ẩn như hiện cảnh xuân. Cái mũi lại là nóng lên, mó mũi thiếu chút nữa lại chảy ra, vội vàng chuyển khai tầm mắt. Hiện tại nàng thật sự quá Mỹ. Mỹ đến giống cái câu hồn yêu cơ. Này quần áo không thích hợp ngươi. Lăng giật trần có chút dầu dĩ nói. Hắn hiện tại nhất muốn làm chính là đem nàng bao lên, đem nàng tàng kín mít, ai cũng nhìn không thấy. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt lạnh lùng quét về phía bốn phía. Vốn dĩ chính nhìn Phượng Lan Khuynh mấy nam nhân tiếp xúc đến lăng giật trần lánh lệ ánh mắt sau, uống quý thu hồi chính mình tầm mắt. Cùng lúc đó, Phượng Lan Kỳ đã lấy tới một kiện áo sơ mi, khoác ở Phượng Lan Khuynh trên người, nha đầu trên người của ngươi quần áo vẫn là đổi đi hảo. Nếu là thật xuyên này bộ quần áo đi ra ngoài, Thế nào cũng phải dẫn phát một loạt huyết tán không thể. Kỳ thật ta cũng là như vậy cảm thấy. Ha ha Phượng Lan khinh nhung vai, cười đi vào một bên một lần nữa tuyển một bộ quần áo, đi trở về phòng thử đồ. Không phải khá tốt sao? Làm gì muốn đổi? Lăng nhược vũ có chút khó hiểu nói. Chính là bởi vì thật tốt quá, cho nên mới tạo thành đổ máu sự kiện. Phượng Lan trinh cười ha ha nhìn Lăng giật chân liếc mắt một cái. Lăng giật trần không để ý đến Vượng Lan trinh treo trọc. Hắn đứng lên đi đến một bên cái giá, từ trên giá cầm một bộ quần áo cũng đi vào phòng thử đồ. Phượng Lan khinh lại lần nữa từ phòng thử đồ ra tới, lần này nàng thay đổi một kiện bó sát người màu trắng áo thun, cùng một cái màu đen quần jean. Bất quá cho dù là như thế này bình thường trang phục mặc ở nàng trên người, vẫn như cũ mỹ lệ xuất sắc, đoạt người trong mắt. Chỉ chốc lát sau, một bên phòng thử đồ mạnh bị kéo ra, Lăng giật trần từ phòng thử đồ đi ra. Hắn ăn mặc cùng Phượng Lan Khuynh tương đồng sắc hệ áo thun cùng quần jean. Hai người đứng chung một chỗ, mặc cho ai đều nhìn ra được bọn họ xuyên chính là Tình Lữ Trang. Khuynh nhi ta như vậy xuyên có thể chứ? Lăng giật trần đi đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, cười nhạt hỏi. Này nơi nào là có thể? Quả thực là quá có thể. Phượng Lan Khuynh có chút kinh diễm nhìn Lăng giật trần. Hắn tóc ngắn bởi vì thay quần áo duyên cớ Có một tia hỗn độn, nhưng là như vậy không chỉ có không có phá hư hắn mỹ cảm, lại còn có làm hắn yêu nghiệt dung nhan, nhiều một tia cùng dã chi khí. Còn có kia mơ hồ phập phồng kiên cố cơ ngực, thon dài rắn chắc hữu lực thon dài hai chân, đều gắt gao hấp dẫn nàng tầm mắt. Cái này câu nhân yêu nghiệt. Nhìn đến vượng lan khuynh đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm chính mình xem, lang giật trần trong mắt hiện lên một mạt vui mừng, khuynh nhi ta đẹp sao. Cùng nàng xuyên tình lữ trang cảm giác thật tốt, đẹp. Phượng Lan Khuynh thành thật gật gật đầu. Không thể không thừa nhận lăng giật trần thật sự rất đẹp. Thực yêu nghiệt. Nghe được Phượng Lan Khuynh nói, lăng giật trần trên mặt nở rộ ra một lao sáng lạ tươi cười. Hắn rôi tay đem Phượng Lan Khuynh tay cầm ở trong tay. Hắn đã quyết định muốn mua cái mười mấy hai mươi bộ tình lữ trang. Mỗi ngày cùng khuynh nhi xuyên tình lữ trang. Mua xong quần áo sau, mọi người tới tới rồi gió bao xô đi cổ. Nhà này địch đi ở là yến kinh thị. Đã xem như số 1 số 2, nó là quốc nội đầu ra có nhiều công năng lập thể hóa giải trí tổng hợp thể, từ điện âm, văn hóa, thị giác nghệ thuật, vũ đạo nghệ thuật chi tiên phong khái niệm với một thần, hiện ra tương lai giải trí 360 độ lập thể hóa disco trào lưu mới. Địch đi các màu ánh đèn chớp động, ồn ảo thanh, huyết sáo thanh, kính bạo vũ khúc sống động mười phần, đánh sâu vào mọi người màng hai. Bọn họ muốn một cái hai tầng ghế lô. Bởi vì vừa mới uống qua rượu quan hệ, bọn họ chỉ kêu một ít đồ uống cùng trái cây. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Lăng Nhược Vũ liền vẻ mặt hưng phấn đứng lên, lôi kéo Phượng Lan Quynh nói, Lan Quynh chúng ta đi khiêu Vũ đi. Ta sẽ không. Đối khiêu Vũ Phượng Lan khuynh cũng không cảm thấy hứng thú. Sẽ không cũng không có quan hệ làm, ngươi theo âm nhạc động động thân thể thì tốt rồi, rất đơn giản. Lăng Nhược Vũ đâu chịu buông tha Phượng Lan Quynh. Lôi kéo tay nàng kiên quyết nàng tún vào sân nhảy, Phượng Lan khuynh bất đắc dĩ lắc đầu cười, dù sao tới cũng tới rồi, liền nhảy một chút đi. Bởi vì là lần đầu tiên duyên cớ, nàng bắt đầu thời điểm có chút phóng không khai tay chân. Bất quá nhìn đến chung quanh mọi người một đám tự mình say mê bộ dáng, cũng đi theo vũ động lên. Mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thời điểm, Mỹ lệ sự vật luôn là hấp dẫn mọi người ánh mắt. Giống Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ như vậy đại mỹ nhân, tự nhiên cũng gợi lên một ít sắc lang hứng thú. Hai cái lưu manh bộ dáng nam nhân, tệ tới rồi Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ trước mặt. Hai vị mỹ nữ, bồi anh em cùng đi ăn cái ăn khuya thế nào? Trong đó một người dáng người to lớn đầu trọc nam, nụ cười dâm đãng mở miệng nói. Lăng Nhược Vũ trên dưới đánh giá một phen đầu trọc nam, vẻ mặt ghét bỏ nói, ăn khuya cũng không phải không thể chỉ là ngươi lớn lên như vậy ghê tởm, sợ nhìn ngươi sẽ ăn không vô. Đối với loại này đùa giỡn nữ nhân lưu manh, nàng ghét nhất. Đầu chọc nam sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát, xú đàn bà không cần cho ngươi không biết xấu hổ, bằng không lão nhân làm người luân." A! Lời nói còn chưa nói xong, đầu chọc nam đã bị một chân đá bay đi ra ngoài. Muốn hỏi muốn đá phi người của hắn là ai? Không cần phải nói, tự nhiên là Phượng Lan Khuynh, không thể nghi ngờ. Vốn dĩ nàng không tính toán động thủ, nhưng là đầu chọc nam nhân nói, thật sự khó nghe, làm nàng không thể nhịn được nữa. Hơn nữa lớn nhất nguyên nhân là hắn nhầm vào người, là nàng bằng hữu. Đầu chọc nam bay ra đi khi, tự nhiên không tránh được đụng ngã mấy cái vô tội người. Nhìn đến nơi này đột phát tình huống, hiện trường tức khắc vang lên một mảnh thét trói thai. Trung quanh khiêu vũ người cũng dừng lại vũ động, sôi nổi hướng về một bên tối lui. Thực mau lấy vượng lan khuynh vì trung tâm. Liền không ra một tảng lớn địa phương. Nhà đầu ngươi không sao chứ. Phượng Lan Kỳ ba người thực mau liền tới tới rồi Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ bên cạnh. Không có việc gì. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái đã từ trên mặt đất bỏ dậy đầu chọc nam, cùng hắn đồng bạn. Đầu chọc nam thấy Phượng Lan Khuynh một phương tới ba cái giúp đỡ, cũng biết chính mình không phải bọn họ đối thủ. Không phục phi. Một tiếng, cùng đồng bạn rời đi được đi. Hắn đi thời điểm. Hắn cảnh cáo nhìn Phượng Lan khuynh liếc mắt một cái trong đó uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết theo trận này cho khôi hài bình ổn địch đi lại lần nữa khôi phục ban đầu náo nhiệt trường hợp trải qua như vậy một nháo Phượng Lan khuynh mấy người tự nhiên đã không có lại lưu lại đi xuống tâm tình đầu chọc Nam nhân hùng hùng hổ hổ cùng hắn đồng bạn đi ra gió bao sổ đi cô hắn càng nghĩ càng là không cam lòng lấy ra di động gọi một chiếc điện thoại Nguyên Ca ta là đầu chọc bưu a ta ở gió báo sổ disco gặp một ít phiền toái. tốt cảm ơn. ta ở chỗ này chờ ngươi. đầu chọc bưu treo lên điện thoại. cùng đồng bạn đi đến một bên thùng rác bên bắt đầu chịu khởi yên tới. vừa mới hắn điện thoại là đánh cấp nguyên năm. nguyên năm nguyên bản là long nha sẽ phân đường đường chủ. bất quá chu cường sau khi chết, hắn đã bị long nha sẽ tân lao đại nhân mệnh vì long nha sẽ tam bắt tay. trước kia hắn giúp quá nguyên năm một thứ, cho nên lần này hắn một mở miệng. Nguyên năm liền đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Nguyên năm tốc độ thức mau, đầu chọc bưu một cây yên còn không coi chịu xong, hắn liền mang theo hơn 10 người thủ hạ tới rồi nơi này. Đầu chọc bưu vội vàng cười ha hả đón nhận đi, lấy ra yên đưa cho nguyên năm, nguyên ca hút thuốc. Nguyên năm tiếp nhận thuốc lá, chờ đến đầu chọc bưu cho hắn điểm thượng yên sau, chịu một ngụm hỏi, bọn họ người đâu, còn không có ra tới. Đầu chọc bưu đáp, hắn vẫn luôn canh giữ ở này. Chính là sợ người đi rồi. Đang nói, đầu chọc biu đồng bạn đột nhiên chỉ vào phía trước kêu lên, mau xem, bọn họ ra tới. 70, ghế lô sự kiện. Đầu chọc biu cùng nguyên năm đồng thời quay đầu nhìn lại. Nhìn đến quả nhiên là Phượng Lan khuynh mấy người ra tới, đầu chọc biu trên mặt tràn đầy đắc ý chi sắc. Giám đắc tội lão tử, xem lão tử chờ một chút thế nào cho các ngươi đẹp. Ha ha ha. Lão. Lão Nguyên Năm còn lại là hai mắt trợn lên, vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, đầu chọc biu phải đối phó người thế nhưng là Phượng Lan Khuynh. Xong rồi. Cái này nhưng bị đầu chọc biu hố khổ. Nếu có thể, Nguyên Năm hiện tại nhất muốn làm sự chính là lập tức biến mất, làm Phượng Lan Khuynh không thấy mình. Chính là giống như đã chậm, bởi vì Phượng Lan Khuynh chính hướng về hắn phương hướng đi tới. Đầu chọc biu chỉ vào Phượng Lan Khuynh. Nghiến răng nghiến lợi nói, Nguyên ca chính là cái kia xú đàn bà đánh ta, ngươi mau. Bang! Nguyên năm giơ tay hung hăng một cái tát chịu đến đầu chọc biu trên mặt, đánh ngươi. Ngươi hắn sao xứng đáng? Ngươi nào không đắc tội, cố tình đi đắc tội bọn họ lao đại. Thật là tìm chết. Đầu chọc biu bị chịu tại chỗ một cái lào đảo, bụng mặt vẻ mặt không rõ nhìn Nguyên năm. Nguyên ca ngươi đây là có ý tứ gì à? Hắn là thỉnh hắn tới hỗ trợ đánh người khác cũng không phải là tới đánh chính mình. Nay đại buổi tối, mang nhiều người như vậy ra tới là tàn bộ, hướng thu thoạt nhìn không tồi sao. Phượng Lan Khuynh Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh Thanh âm bình đạm không mang theo một tia cảm xúc, nhưng là nguyên năm cùng Long Nha sẽ mọi người lại sợ tới mức mồ hôi lạnh ưa ra. Cái này tân lão đại tuy rằng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là nàng thủ đoạn thập phần thiết huyết quyết đoán. Nhớ rõ nàng lần đầu tiên đến Long Nha sẽ tổng bộ kia một ngày, Trong bang có hai mươi mấy người người không phục, nói muốn tìm nàng một mình đấu. Nàng làm những người đó không cần lãng phí thời gian, trực tiếp cùng nhau thượng. Kết quả nàng chỉ dùng một phút không đến thời gian, những người đó liền toàn bộ bại hạ trận tới. Nguyên năm nơm nớp lo sợ mà đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, Lao Đại lần này sự là ta sai, ta nguyện ý bị phạt. Hắn biết lấy Phượng Lan Khuynh thông minh, liền tính hắn muốn rảo biện cũng vô dụ. Lão, Lão, Lao Đại! Đầu chọc biu cùng hắn đồng bạn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Phượng Lan huynh vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng thế nhưng chính là Long Nha sẽ tân chủ nhân. Xong rồi. Xong rồi. Bọn họ lần này cái sọt thật sự thọc lớn. Nơi này sự xử lý một chút, sau khi trở về chính mình đi lĩnh tội. Phượng Lan Quynh đạm thanh nói xong, cùng mọi người hướng về bãi đốt xe đi đến. Từ đầu tới đuôi liền xem cũng chưa xem đầu chọc biu hai người liếc mắt một cái. Phảng phất bọn họ chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể bùi bẩm giống nhau. Vẻ mặt cung kính nhìn Phượng Lan Khuynh đám người rời đi, Nguyên Năm tức giận khó tiêu đối với phía sau chúng thủ hạ bản tay vung lên, cho ta đánh. Chúng thủ hạ lúc này đã nghẹn một bụng khí, nghe được Nguyên Năm mệnh lệnh, một tổ ong hướng về đầu chọc bưu hai người phóng đi. Vì thế, đầu chọc bưu hai người liền hoàn toàn bi kịch. Phượng Lan Khuynh lấy ra nhị ca Phượng Lan kỳ đưa cho nàng kia viên linh thạch. Ở trở về trên đường, nàng đã hỏi rõ ràng nhặt được linh thạch cụ thể địa điểm. Liên ở thanh đảo dưới chân núi Long nhảy trong sông, nàng tính toán mấy ngày nay bất thời giờ đi nơi đó xem một chút. Dù sao nàng thi xong sau, cũng muốn lại đẳng cấp không nhiều lắm một tuần mới có thể đi Vân Bắc. Nghĩ đến đêm qua nguy cơ, hiện tại Phượng Lan khuyên cực độ khát vọng thực lực. Cho nên nàng phải nhanh một chút đột phá đến trúc cơ, đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên. Hơn nữa tương đối với khác người tu chân mà nói, nàng cũng là may mắn. Bởi vì kiếp trước nàng đã là độ kiếp kỳ tu vi, cho nên kiếp này tu luyện lên, so sánh với cùng người khác muốn thiếu đi rất nhiều đường vòng. Lấy ra Phượng ngâm bút nắm trong tay, tay trái đồng thời nắm lấy kia viên Linh Thạch, Phượng Lan Khuynh vận chuyển khởi Phượng Thiên Quyết bắt đầu đánh sâu vào trúc cơ. Linh Thạch sở phóng xuất ra linh khí, một tia chạy vào Phượng Lan Khuynh trong thân thể. Thông qua điều điều kinh mạch, Hóa thành linh lực cùng nàng trong cơ thể linh lực hội tụ, hướng về đan điển chung kia đoàn hôn độn mà đi. Phượng Lan khuynh khẩn thủ tâm đài, một lần lại một lần đánh sâu vào kia đoàn hỗn độn Chỉ có giải khai kia tầng cái chán, nàng mới có thể thành công đột phá đến trúc cơ, mới có thể chân chính có được thần thức. Kia đoàn hỗn độn ở linh lực một lần lại một lần đánh sâu vào hạ, dần dần biến đạo, lại biến đạo. Rốt cuộc quanh một tiếng, Phượng Lan khuynh cả người tức khắc trở nên nhẹ nhàng lên đồng thời cảm giác được vô tận tân sinh chân nguyên từ đan điền dâng lên, hết thảy đều trở nên rõ ràng vô cùng. Trung quanh một thảo một mục, một người một vật tựa hồ đều thu hết đáy mắt. Phượng Lan Quynh biết, đây là thức hải thông suốt, thần thức ngoại phong kết quả. Hiện tại nàng liền tính không cần đôi mắt đi xem, lỗ tai đi nghe, cũng có thể rõ ràng mà cảm giác trung quanh hết thảy. Này đó là thần thức cường đại tác dụng. Từ giờ khắc này khởi, cũng ý nghĩa nàng có thể chính thức khai lò luyện đan. Ở Phượng Lan Khuynh đột phá trúc cơ trong nháy mắt, Phượng âm bút thượng phù văn lại lần nữa bơi lội lên, nở rộ ra lộng lẫy qua mang. Phượng âm bên trong không gian, cũng trong nháy mắt này đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản chỉ có một mét lớn nhỏ địa phương, về phía trước kéo dài hơn 10 mét, một khối dược điển hiện ra ở Phượng Lan Khuynh trước mặt. Phóng nhãn nhìn lại, dược điển phía trên trồng đầy vừa đến ngũ cấp các loại linh dược thảo. Phượng Lan Khuynh mừng rỡ như điên phá lên cười. Này Phượng âm quả nhiên là kiện hào bảo bối. Hiện tại nàng chỉ cần có một con lò luyện đan, liền có thể chính thức tiến hành luyện chế đan dược. Đem thần thức từ Phượng âm không gian trung thu hồi, Lan Khuynh mở hai mắt, yêu thích không buông tay thưởng thức trong tay Phượng âm. Thưởng thức trong chốc lát, nàng thần thức vừa động, Phượng âm lập tức hóa thành một đạo kim quang bay vào nàng giữa mày. Trúc cơ sau cảm giác quả nhiên bất đồng. Khảo thí ở ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ chính thức bắt đầu. Đối với sinh viên tới nói, hiện tại khảo thí sớm đã đã không có đã từng cao trùng khi đó khẩn trương. Bắt được bài thi sau, Phượng Lan Khuynh nhìn thoáng qua mặt trên đề mục hơi hơi mỉm cười, để bút bắt đầu đáp lại lên. Chỉ dùng hơn 10 phút thời gian, nàng liền đã đáp xong rồi chỉnh trương bài thi. Phượng Lan Khuynh đứng lên, ở các vị đồng học kinh ngạc nhìn chăm chú xuống dưới đến bục giảng, đem trong tay bài thi giao cho đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc lao sư sau, hướng về trường thi ngoại đi đến. Tuy rằng nàng không nghĩ hành xử khác người, nhưng là làm nàng ở nơi đó làm bộ làm tịch càng mệt. Bởi vì buổi chiều còn có một hồi khảo thí, cho nên Phượng Lan Khuynh liền đi tới trường học rừng cây nhỏ. Nàng tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, nằm xuống. Nhìn kia một bích như tẩy không trùng từng đoàn tựa như kẹo đông gòn mây bay, Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Kỳ thật thế giới này cũng là thực không tồi, ít nhất sẽ không giống trước kia thế giới như vậy. Tràn ngập huyết tinh cùng dễ chóc. Nàng nhắm hai mắt, lặng lặng nghe trong rừng chim chóc thanh thúy tiếng tê ớ. Tâm, đột nhiên cảm giác vô cùng yên lặng. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân từ xa đến gần chuyển đến, Phượng Lan Khuynh lại không có mở mắt ra tính toán. Lạc Hy vũ chậm rãi đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh, nhìn nhìn Phượng Lan Khuynh, thấy nàng chính nhắm mắt lại. Suy nghĩ một chút sau, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Vừa mới hắn ở văn phòng cửa sổ, thấy được nàng đi vào rừng tây. Vốn dĩ hắn buồn không nghĩ theo tới, chính là cuối cùng vẫn là nhịn không được đi tới nơi này. Hắn tưởng hảo hảo xem xem nàng, cùng nàng trò chuyện. Mắt kính sau cặp kia ôn nhuận như nước con người, lạng lặng chăm chú nhìn ngủ say trung phượng Lan quinh. Từ hy chúc kia sự kiện sau, hắn cùng nàng khoảng cách tựa hồ liền càng ngày càng xa. Hắn cũng không phải quái nàng, mà là cảm thấy chính mình thực xin lỗi nàng. Đặc biệt là biết muội muội mua hung đi sát nàng khi, hắn càng là ấy nấy vạn phần. Nhưng là Hy Trúc Trung Quy là hắn muội muội, cho dù lúc ấy hắn hận không thể cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là nàng là hắn muội muội sự thật, lại là vĩnh viễn vô pháp thay đổi. Hắn ái nàng. Có lẽ là ở phòng giải phấu trung bị nàng đùa giỡn kia một khắc, ái hạt giống liền lặng yên ở hắn trong lòng bắt đầu nảy mầm. Bởi vì nàng là như vậy đặc biệt, làm hắn sinh ra một loại chưa từng có quá đặc biệt cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn có chút thẹn thùng, có chút ngọt ngào càng có rất nhiều tưởng niệm. Ở biết nàng chính là phòng giải phấu chung cái kia thần bí nữ từ sau, đối nàng ái càng là càng ngày càng tăng. Nguyên bản cho rằng nàng cùng sở hiên giải trừ hô nước sau, hắn sẽ có cơ hội. Chính là, có lẽ bọn họ chung quy vô duyên đi. Chua suốt khẽ thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói, thực xin lỗi. Ta yêu ngươi. Đây là hắn vẫn luôn muốn cùng nàng nói, nhưng vẫn không có cơ hội nói ra nói. Lại lần nữa thật sâu nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, Lạc Hy Vũ đứng lên, hướng về rừng cây nhỏ ngoại đi đến. Phượng Lan Khuynh chậm rãi mở hai mắt, nhìn Lạc Hy Vũ đi xa bóng dáng. Như vậy chưa chắc không phải một cái tốt kết cục, bởi vì yêu nàng, chú định sẽ thương càng sâu. Nàng sớm đã là cái không có tâm người, chờ nàng lại lần nữa cường đại kia một khắc, nàng trung quy sẽ rời đi nơi này. Trong khi hai ngày khảo thí rốt cuộc kết thúc, các vị được đến giải thoát đồng học. Sôi nổi hoan hô lên. Bắt đầu tốt 5 tốt 3 tụ ở bên nhau, thảo luận muốn như thế nào chúc mừng. Lớp trưởng từ Nhã Văn đi vào Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ trước mặt, mở miệng hỏi. Đêm nay chúng ta muốn đi tụ tương lâu chúc mừng, các người đi sao? Nàng muốn xác định nhân số, mới có thể gọi điện thoại dự định vị trí. Đương nhiên muốn đi. Lăng Nhược Vũ mở miệng đáp. Phượng Lan Khuynh cũng cười gật gật đầu, dù sao nàng buổi tối cũng không có gì sự. Hơn nữa nàng hiểu biết lăng nhược vũ ca tính. Liên tính nàng không đi, nếu vũ cũng sẽ dính nàng, thẳng đến nàng đáp ứng mới thôi. kia buổi tối 6 giờ, chúng ta ở tụ tương lâu cửa thấy. Từ nhã văn nói xong, liền tiếp theo đi thống kê khác đồng học. Không thành vấn đề. Lăng nhược vũ cười so cái ok thủ thế. Buổi tối 6 giờ, Phượng Lan khinh cùng lăng nhược vũ đúng giờ đi tới tụ tương lâu. Mới vừa đi tiến đại sảnh. Liên nghe thấy được một trận khắc khẩu thanh. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ Nhã Văn cùng trong ban vài tên đồng học, đang cùng tụ tương lâu người phục vụ lý luận cái gì. Lan Quynh. Nếu Vũ. Nhìn đến vượng Lan khuynh hai người, hứa diệp đã đi tới. Đây là có chuyện gì? Lăng nhược Vũ có chút khó hiểu chỉ chỉ chính khắc khẩu mấy người. từ Nhã Văn không phải sáng sớm liền đính hảo vị trí sao? Chính là tới thời điểm, lại bị báo cho vị trí đã không có cho nên từ nhã văn liền khí cùng nơi này người phục vụ lý luận lên hứa diệp đem sự tình trải qua đại khái nói một lần sao lại có thể như vậy cửa hàng này thật là quá không nói tín dụng lăng nhược vũ có chút tức giận nói chính là nha hứa diệp vẻ mặt tức giận tán đồng nói ô nào nhốn nháo giống cái gì chẳng lẽ các ngươi ba mẹ đều không có đã dạy các ngươi cái gì đều tố chất sao di quế lan tử trên lầu đi xuống tới Nàng ánh mắt nạo mạn ở từ nhã văn mấy người trên người nhìn quét liếc mắt một cái. Nàng là tụ tương lâu đại đường giám đốc. Từ nhã văn mấy người vừa nghe tức khắc càng khí. Từ nhã văn tiến lên một bước nói, chúng ta không có tố chất. Các ngươi liền có tố chất sao? Chúng ta rõ ràng trước tiên dự định hảo vị trí, các ngươi nói không có liền không có. Nếu đây là các ngươi cái gọi là tố chất, chúng ta đây liền kiến thức. Sự tình tới rồi nơi này. Nàng cũng sớm đã đã không có lại lưu lại nơi này ăn cơm hứng thú. Nhưng là nàng cần thiết muốn đòi lại nên có công đạo. Di Quế Lan khinh thường cười, đối với một bên bảo an nói, quanh đi ra ngoài. Nếu là bọn họ không ra đi, liền báo nguy. Chỉ là nhất bang học sinh mà thôi, nàng còn sợ bọn họ không thành. Cái kia ghế lô sự nàng đương nhiên biết, bởi vì chính là nàng làm chủ đem cái kia ghế lô nhường ra đi. Vốn gì cái kia ghế lô thật là này đó học sinh đính tốt. Bất quá thuế vụ cục phó cục trưởng Dương Đại Vị Nữ Nhi, vừa lúc hôm nay sinh nhật, yêu cầu một cái lớn một chút ghế lô. Nàng liền làm chủ đem cái kia ghế lô nhường ra đi. Học sinh cùng thuế vụ cục phó cục cái nào nặng cái nào nhẹ. Liên ngu ngốc đều sẽ lựa chọn người sau. hung chi khách sạn cùng thuế vụ cục vốn là cùng một nhịp thở. Đừng nói thiếu giao một năm thuế, chính là một tháng. Cũng có thể để đêm nay vài trăm bàn thu vào. Đương nhiên, nàng làm ra quyết định này là, có kêu người phục vụ gọi điện thoại thông chi này đó học sinh. Chỉ là điện thoại còn không có tới kịp đánh, bọn họ cũng đã lại đây. Nghe được gì Quế Lan nói, từ nhã văn quật tính tình liền lên đây, báo nguy liền báo nguy. Sợ ngươi A. Chúng ta hôm nay chính là muốn náo. Làm tất cả mọi người biết, các ngươi này tụ tương lâu là như thế nào không nói thành tin. Sớm biết rằng các ngươi như vậy thái độ, mời ta ta đều không tới. Đồng học chung tuy rằng cũng có nhân tâm sẽ hơi sợ, nhưng là rốt cuộc lý ở bọn họ này phương. Cho nên mọi người tự tin đều thập phần đủ. Cái gọi là có lý đi khắp thiên hạ. Chính là bọn họ này đó còn chưa ra tháp ngả voi hài tử, nơi nào sẽ biết. Cùng có chút người phân rõ phải trái, căn bản chính là người si nói ngọng Theo hai bên khắp khẩu càng ngày càng nghiêm trọng. Trung quanh xem náo nhiệt người cũng càng tụ càng nhiều. Dù sao cũng là mở cửa làm buôn bán, cho nên dì Quế Lan cũng sợ nháo lớn đối với bọn họ tiệm cơm không tốt. Đối với một bên người phục vụ phân phó nói, gọi điện thoại báo nguy. Nàng cùng phân cục phó cục quan hệ không tồi, chỉ cần cảnh sát tới, chuyện này cũng liền hảo giải quyết. Nếu không chúng ta vẫn là đi thôi. Nghe được dì Quế Lan nói báo nguy, đồng học chung có người bắt đầu sợ hãi. Rốt cuộc nàng chưa từng có quá như vậy trải qua. Ngươi nếu là sợ hãi ngươi liền đi trước. Từ nhã văn cả giận nói. Nàng quật tính tình vừa lên tới, chính là Diêm vương lão tử tới nàng đều không sợ. Chỉ chốc lát sau, cảnh sát liền đuổi lại đây. Sự tình gì? Một người dáng người gầy ốm trung niên cảnh sát mở miệng hỏi. Lục cảnh sát này đó học sinh ở chúng ta tiệm cơm nháo sự, làm đến chúng ta liền sinh ý cũng vô pháp làm. Dì Quế Lan ác nhân trước cáo chẳng nói. Rõ ràng là các ngươi tiệm cơm không nói thành tin trước đây. Đồng học chung có người bất bình nói. Dì Quế Lan lặng lẽ hướng về đi đầu lục cảnh sát đưa mắt ra hiệu. Lục hiện trường sáng tỏ gật gật đầu, lạnh lùng nói, đều mang về hồi trong cục điều tra. Hán tự nhiên biết dì Quế Lan theo chân bọn họ phó cục rất quen thuộc. Chúng ta không có sai vì cái gì muốn cùng các ngươi đi cục cảnh sát. Lăng nhược vũ căm tức nhìn chạm đất hiện trường nói. Nàng đương nhiên không sợ đi cục cảnh sát, chính là nàng chính là không quen nhìn những người này không phân xanh đỏ đen trắng xử sự, sự thái độ. Các ngươi tụ chúng náo sự, sự thật đã bại ở trước mặt. Lục hiện trường trầm giọng nói. Tụ chúng náo sự. Chẳng lẽ chúng ta ăn no chống không có chuyện gì, tới nơi này náo sự sao? Từ nhã văn nghe được lục hiện trường thế nhưng liền sự tình đều không có hỏi rõ, liền cho bọn hắn định rồi tụ chúng náo sự tội danh tức khắc giận từ trong lòng khởi, không quan tâm chỉ vào lục hiện trường chất vấn nói, lục hiện trường cũng nổi giận, ngươi không nghe ta nói phải về trong cục điều tra sao? dựa vào cái gì nhất định phải cùng ngươi sẽ trong cục điều tra? nơi này không thể điều tra sao? lăng nhược vũ cả giận nói, người khác sợ, nàng nhưng không sợ, lục hiện trường không nghĩ tới này đó học sinh lại là như vậy không phối hợp, trực tiếp đối với thủ hạ cảnh sát nói, đều mang đi, ai dám? Lăng nhược vũ đã quyết định, hôm nay tuyệt đối không thoái nhượng một bước. Đang ở hai bên rằng có không dưới thời điểm, cửa truyền đến một đạo hơi mang một tia kinh hỉ thanh âm, Lan Quynh. Phượng Lan Quynh quay đầu nhìn lại, nhìn đến người đến là Nghiêm Vân Nhiên, cười chào hỏi nói, Nghiêm Ca. Nghiêm Vân Nhiên là Nghiêm gia Người, hắn cùng nhị ca Phượng Lan Kỳ là trường quân đội đồng học. Sở dĩ Phượng Lan Quynh sẽ cùng hắn nhận thức, là lần trước nàng cùng nhị ca ở món ăn Hồ Nam quán ăn cơm thời điểm vừa lúc gặp hắn, trải qua nhị ca giới thiệu, mới nhận thức. Nghiêm vân nhiên đi lên trước, ha hả cười nói, ngươi như thế nào tại đây? Hôm nay hắn là ứng dương đại vĩ mời tới nơi này ăn cơm, không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được Phượng Lan Huynh Bên này tình huống hắn tự nhiên cũng chú ý tới, cũng đại khái đoán được một ít. Bất quá hắn tiến lên chính là vì cấp Phượng Lan Khuynh giải vây, hắn cùng Lan Kỳ làm như vậy nhiều năm huynh đệ, Lan Kỳ muội muội tự nhiên chính là hắn muội muội. Lục Hiện Trường nhìn thấy Nghiêm Vân Nhiên một khắc, liền thầm kêu không tốt. Nghiêm Vân Nhiên là tổng cục cục trưởng, là hắn người lãnh đạo trực tiếp, hắn như thế nào sẽ không quen biết. Ta cùng đồng học lại đây ăn cơm, tới rồi nơi này lại bị báo cho chúng ta đến ghế lô đã không có. Nay không vị này cảnh sát đồng chí đang muốn đem chúng ta mang về điều tra đâu? Phượng Lan khinh tự nhiên biết Nghiêm Vân Nhiên chức vị là cái gì. Nghiêm Vân Nhiên nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Lục Hiện Trường, trầm giọng nói: Loại sự tình này cũng yêu cầu trở về điều tra sao. Khó trách hiện tại các ngươi trong cục công tác hiệu suất cũng càng ngày càng thấp. Chúng ta nhất định sẽ cải tiến công tác. Lục hiện trường hiện tại thật là ruột đều hối thành. Hắn nếu là biết này đó học sinh chúng có người nhận thức nghiêm vân nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không tới tranh trận này nước đủ. Nghiêm vân nhiên hơi hơi gật đầu, trầm giọng nói, ngày mai viết một phần sáu tháng cuối năm công tác kế hoạch biểu giao cho ta. Chuyện này cũng mau chóng xử lý một chút. Là, lục hiện trường vẻ mặt đau khổ đáp. Dì Quế Lan ở nhìn đến lục hiện trường đối nghiêm Vân Nhiên cung kính thái độ sau, liền biết chuyện này có chút phiền phức. Nhưng là nghĩ đến Dương Đại Vĩ thân phận, nàng vẫn là cảm thấy chính mình không có làm sai. Vân Nhiên ngươi đã tới, chờ ngươi đã lâu. Một cái trung niên nam nhân cười ha hả từ lầu 2 đi xuống tới, đúng là thuế vụ cục phó cục Dương Đại Vĩ. Hắn xuống dưới là vì tiếp nghiêm Vân Nhiên. Đối với nơi này phát sinh sự, hắn đại khái cũng nghe nói một ít. Bất quá này ghế lô sự, cùng hắn không có quan hệ. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại nơi ghế lô đã bị người đính đi rồi. Nguyên bản hắn là muốn đi toàn tụ đức vì nữ nhi khánh sinh, nhưng là hắn nữ nhi không thích, cho nên liền lâm thời đổi thành nơi này. Có một số việc trì hoãn. Nghiêm vân nhiên cười nói. Dương Đại vĩ vốn là trường quân đội lao sư, bởi vì tính tình qua hướng, đắc tội người. Sau lại bị điều tới rồi thuế vụ cục đương cái phó cục. Hắn cùng chính mình cùng Lan Kỳ quan hệ đều cũng không tệ lắm. Dương Đại Vĩ đi đến Nghiêm Vân Nhiên trước mặt, nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, cười nói, vị này chính là Hắn nhìn đến Phượng Lan Khuynh cùng Nghiêm Vân Nhiên đứng chung một chỗ, cho rằng nàng là Nghiêm Vân Nhiên bạn gái. Nàng là Lan Kỳ muội muội. Nghiêm Vân Nhiên cười giới thiệu nói, "71, cứu người." Nghe nói Phượng Lan Khuynh là Phượng Lan Kỳ muội muội. Dương Đại Vĩ cười rôi ra tay, Phượng Tiểu Thư ngươi hảo. Ta là Dương Đại Vĩ, là lệnh huynh Phượng Lan Kỳ ban đầu ở trường quân đội Lao Sư. Vốn dĩ hắn cũng tưởng mời Phượng Lan Kỳ cùng đi đến, nhưng là gọi Phượng Lan Kỳ di động, lại trước sau ở vào tắt máy trạng thái. Cũng chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm. Dương Thúc ngươi hảo. Người kêu ta Lan Khuynh là được. Phượng Lan Khinh mỉm cười vươn tay, lễ phép tính cùng Dương Đại Vĩ nắm một chút. Dương Đại Vi vốn chính là cái thẳng tính, cũng không cùng Phượng Lan Khuynh khách khí, sang sảng cười nói, Lan Khuynh hôm nay vừa lúc là Dương Thúc nữ nhi sinh nhật, Dương Thúc ở mặt trên đính hảo vị trí, ngươi cùng nhau đi lên đi. Phượng Lan Khuynh mỉm cười lắc lắc đầu, cảm ơn Dương Thúc. Ta cùng đồng học còn có chút sự muốn xử lý, liền không đi quấy dậy. Lần sau có rảnh, ta cùng nhị ca thỉnh ngươi cùng nghiêm ca ăn cơm. Thay ta cùng tiểu thọ tinh nói tiếng sinh nhật vui sướng. Nếu Phượng Lan Khuynh nói như vậy, Dương Đại Vĩ cũng không hề miễn cưỡng. Lan Khuynh ta chính là nghe hào đâu. Nghiêm Vân Nhiên cười ha hả nói. Yên tâm tuyệt không nuốt lời. Phượng Lan Khuynh cười gật đầu nói. Tự nhiên biết Nghiêm Vân Nhiên là cùng nàng nói giỡn. Lăng nhược vũ vẻ mặt không mau đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh. Lan Khuynh chúng ta đi thôi. Này tụ tương lâu quả thực quá không tín dụng. Sớm biết rằng liền không tới. Tuy rằng cảnh sát đã điều giải qua. Nhưng là nàng chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Dương Đại Vĩ nhìn đến Lăng Nhược Vũ cảm giác có chút quen mắt, nghĩ nghĩ, có chút không xác định hỏi, Ngươi là? Lăng láo cháu gái đi. Lăng Nhược Vũ không nghĩ tới Dương Đại Vĩ cũng nhận thức chính mình, bất quá nàng hiện tại nhưng vô tâm tình cùng hắn lôi kéo làm quen, đại thúc ngươi ở chỗ này ăn cơm đi. Cửa hàng này thực không tín dụng, ta khuyên ngươi vẫn là có cái chuẩn bị tâm lý, miễn cho chờ một chút bị người tệ. Nói như thế nào? Dương Đại Vĩ hơi hơi sửng xuất hỏi. Chúng ta sáng sớm liền đính hảo ghế lô, chính là tới rồi nơi này, lại bị báo cho đính ghế lô đã không có. Không có liền tính, bọn họ không chỉ có không xin lỗi, báo đắp cảnh muốn bắt chúng ta đi cục cảnh sát. Loại này cửa hàng vẫn là sớm chút đóng cửa hảo. Lăng nhược vũ cũng không phải là dễ chọc chủ, ai làm nàng không khoái hoạt, nàng khiến cho đối phương càng không khoái hoạt. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhúng mày. Có chút buồn cười nhìn thoáng qua Lăng Lược Vũ. Nha đầu này cũng man phúc hát sao? Này rõ ràng chính là đem Dương Đại vĩ đương thương xử. Chuyện này Dương Đại vĩ tự nhiên cũng nghe nói một ít, hắn nhìn về phía dì Quế Lan, "Giám đốc Hà ngươi làm như vậy liền không đúng rồi, mở cửa làm buôn bán giảng chính là thành tin." Tuy rằng hắn không thích leo lên quyền quý, tính tình cũng thẳng thắn, nhưng hắn cũng không buồn. Sở Dĩ nguyện ý phối hợp Lăng Lược Vũ là bởi vì lăng lão từng là hắn ân sư. Chuyện này thật là chúng ta công tác thượng sơ sẩy, ta đang ở vì bọn họ an bài khác ghế lô. Di Quế Lan đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi lạnh. Lúc này nàng sớm đã đem ruột đều hối thành. Nếu là sớm biết rằng này đó học sinh chung có người có bối cảnh nói, nàng là thế nào đều sẽ không vì lấy lòng dương đại vĩ, đem ghế lô nhường cho hắn. Cái này cũng thật chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ta liền phải ban đầu cái kia ghế lô. Lăng nhược vũ không thuận theo không vông tha nói. Cười xấu xa cùng Phượng Lan khuyên trao đổi một cái giảo hoạt ánh mắt. Di Quế Lan thiếu chút nữa trực tiếp cấp lăng nhược vũ quỳ xuống. Nàng biết sai rồi. Thỉnh không cần lại chơi nàng được không? Nàng trái tim thật không tốt. Mọi việc đều có thứ tự đến trước và sau chi phân. Nếu là bọn họ trước đính tốt, đối phương nhường ra tới cũng là hẳn là. Dương Đại Vĩ gật đầu tán đồng nói. Dì Quế Lan lúc này chết tâm đều có. Nhưng là cũng chỉ có thể căng ra đầu nói, Dương Cục trưởng cái kia ghế lô chính là ngài hiện tại ghế lô. Vậy ngươi cho ta một lần nữa an bài đi. Dương Đại Vĩ sắc mặt cũng có chút khó coi. Không có tưởng cuối cùng việc này thế nhưng còn xả tới rồi hắn trên người. Tuy rằng hắn trước đó cũng hoàn toàn không cảm kích. Nhưng là không cần đoán cũng biết, tụ tương lâu sở dĩ đem ghế lô nhường cho hắn. Chính là bởi vì hắn hiện tại thuế vụ cục phó cục trưởng thân phận. Làm buôn bán nhất hiểu chính là xem mặt đoán ý. Dì Quế Lan biết, lúc này nàng là hoàn toàn đem Dương Đại Vĩ cấp đắc tội. Trong lòng cái kia hối a Giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Dương Thúc không cần phiền toái. Vẫn là chúng ta đi khác ghế lô đi. Phượng Lan khinh cười vây vây tay. Nếu chuyện này dì Quế Lan đã được đến giáo hấn. Không cần phải thật sự làm Dương Đại Vĩ nhường ra ghế lô. Lại nói cái nào ghế lô ăn cơm, không phải ăn đâu. Đúng vậy. Lăng nhược vũ cũng cười phụ hòa nói. Nhìn gì Quế Lan giống đã chết cha giống nhau biểu tình, trong lòng cái kia sẵn á. Dương đại vĩ thanh thanh hết hầu, có chút xin lỗi mở miệng nói, Lan huynh Dương Thúc cũng là vừa rồi mới biết được, thật không phải với các ngươi. Phượng Lan khuynh cười lắc lắc đầu, Dương Thúc không có việc gì. Nhưng thật ra chúng ta quấy rầy đến ngươi, thật là ngượng ngùng. Ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, miễn cho người nhà đợi lâu. Hảo! Kêu lần sau Dương thúc thỉnh ngươi ăn cơm, vân nhiên chúng ta đi lên đi. Dương Đại Vĩ lạnh lùng trừng mắt nhìn dì Quế Lan liếc mắt một cái, xoay người hướng về trên lầu đi đến. Ta đây liền lên rồi. Nghiêm vân nhiên cười đối Phượng Lan Quynh nói. Trong lòng đối với Phượng Lan Quynh ấn tượng đã có tân đổi mới. Tuy rằng Phượng Lan Quynh từ đầu tới đôi không có nói nói mấy câu. Nhưng là nàng mỗi một lần nói chuyện đều tiến thối có độ, nắm chắc rất có đúng mực. Nàng tuyệt đối không đơn giản. Di Quế Lan lần này không chỉ có cấp vượng Lan khuyên bọn họ một lần nữa an bài hảo ghế lô, lại còn có lây ra mười phần thành ý trầu này bữa tối miễn phí không nói, còn cấp ở đây mỗi người đều xử lý một trường tụ tương lâu vi tạm. Ở đây đều đều là học sinh, tuy rằng bắt đầu đích sắc có chút không thoải mái, nhưng là nhìn đến người khác như thế thành tâm hướng bọn họ xin lỗi cũng liền không so đo. Ăn qua cơm chiều sau, Từ Nhã Văn lại đề nghị đi tủ đựng tiền ca hát. Nàng đề nghị tự nhiên được đến mọi người nhất trí tán đồng. Đi vào tủ đựng tiền, muốn một cái đại ghế lô. Bởi vì ăn chính là miễn phí bữa tối duyên cớ, cho nên đại gia đem ban đầu chuẩn bị ăn bữa tối tiền đều lấy ra tới. Điểm địa, đồ uống cùng rất nhiều ăn vạt. Phượng Lan Khuynh cũng không sẽ ca hát, cho nên nàng chỉ có đường người xem phân. Lăng nhược vũ sướng xong một bài hát đi vào Phượng Lan Khuynh cùng Hứa Diệp bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy trên bàn một vại bia, mạnh uống lên mấy khẩu, vui vẻ nói, loại cảm giác này chính là sảng. Nếu tới điểm gà rán liền càng đồng. Không sai. Hứa Diệp tán đồng nói. Nàng cầm lấy một vại bia mở ra, đưa cho Phượng Lan Khuynh, sau đó chính mình cũng khai một vại, dơ lên cao bia nói, làm chúng ta tận tình hưởng thụ thanh xuân, tiêu xài thanh xuân. Cũng ly. Nói không sai. Cụng ly. Lăng nhược vũ cởi dơ lên bia. Cụng ly. Phượng Lan Khuynh cởi dơ lên bia, cùng hứa diệp cùng Lăng nhược vũ bia chạm vào ở bên nhau. Đây là thanh xuân, thanh xuân là trong cuộc đời nhất hoa mỹ một tờ. Phượng Lan Khuynh đỡ đại uống đến say như chết Lăng nhược vũ, mới vừa đi ra tủ đựng tiền đại môn liền thấy được Lăng giật trần. Lăng giật trần nhìn đến Phượng Lan Khuynh, yêu nghiệt trên mặt dạng ra một mặt sán lạn mỉm cười, bước nhanh tiến lên tiếp nhận dựa vào trên người nàng đầy người mùi rượu lang lược vũ nha đầu này thực trọng đi con hảo phượng lan khinh cười lắc lắc đầu lấy nàng hiện tại thực lực điểm này trọng lượng tự nhiên không tính cái gì uống đến như vậy say nha đầu này thật là lang giật trần đem đầy người mùi rượu lang lược vũ đỡ đến xe ghế sau lang nhược vũ tựa hồ nghe tới rồi lang giật trần nói mở men say mông lung hai mắt kaka cùng nhau uống rượu đều say thành như vậy còn uống. Lăng Dật Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đóng cửa xe, cùng Phượng Lan Khuynh nhìn nho cười. Xe vững vàng điều khiển ở đường cái thượng. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Dật Trần hai người câu được câu không nói chuyện. Dừng xe. Phượng Lan Khuynh đột nhiên mở miệng nói. Lăng Dật Trần vội vàng giẫm hạ phanh lại. Tuy rằng hắn tu luyện không mấy ngày, nhưng là hắn cũng nghe ra nơi này có một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí, cùng một tia người tu chân tản lưu hơi thở. Giật trần ngươi đem cái này mang ở trong cổ. Phượng Lan Khuynh lấy ra một khối ngọc chế mặt trang sức, phóng tới lang giật trần trong tay. nay khối ngọc truy là nàng tối hôm qua chúc cơ sao, cố ý vì hắn luyện chế. Nếu không phải gặp được này đột phát tình huống, nàng đều thiếu chút nữa quên nó tồn tại. Lang giật trần tiếp nhận ngọc truy đem nó treo ở trong cổ, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi. Phượng Lan Khuynh lắc lắc đầu nói, ngươi lưu tại trên xe bảo hộ nếu vũ, ta thực mau trở về tới. Không, có việc gì không cần lo lắng. Nơi này tuy rằng có người tu chân hơi thở, nhưng là kia hơi thở lại không cường, nhiều nhất cũng là luyện khí kỳ người tu chân. lang giật trần trong mắt hiện lên một tia vẻ vải, gật gật đầu dặn dò nói, Ngươi cẩn thận. Hắn thật sự rất muốn bảo hộ nàng, nhưng là hắn cũng biết hiện tại chính mình thật sự quá yếu. Nếu là hắn khăng khăng muốn đi theo, chỉ biết liên lụy nàng. Theo kia ti hơi thở, Phượng Lan khinh ở ven đường hao thảo tươi tốt thổ mương. Phát hiện một cái toàn thân là huyết nam tử. Lúc này hắn hơi thở thập phần mỏng manh. Tựa hồ cảm giác được có người, tên kia nam tử cố hết sức mở hai mắt, gian nan mở miệng nói, cứu! Ta! Phượng Lan Khuynh thấy rõ ràng tên này nam tử khuôn mặt, không khỏi kinh ngạc một chút. Bởi vì cái này nam tử nàng đã từng gặp qua, đúng là lần trước ở dưỡng sinh trai nháo sự kia hai người bên trong một cái. Nghĩ nghĩ, Phượng Lan Khuynh chậm rãi nâng lên tay. Theo nàng cái này động tác, mương liền khải hoài thân thể cũng chậm rãi phiêu lên. Lăng giật trần vẫn luôn chú ý bên ngoài tình huống, phát hiện cũng không có cái gì nguy hiểm sau, đi tới Phượng Lan Khuynh bên cạnh. Phượng Lan Khuynh đem liền khải hoài chuyển qua trên đất bằng, một tay vung lên gian, chín căn ngân châm từ nàng đầu ngón tay bắn ra, chuẩn xác không có lầm đâm vào liền khải hoài huyệt đạo bên trong. Tiếp theo, nàng lấy ra một cây màu đen tam diệp thảo bỏ vào liền khải hoài trong miệng. Lần trước chúng ta ở dưỡng sinh trai gặp được quá hắn. Phượng Lan Khuynh mở miệng nói. Lang giật trần gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng nhận ra liền khải hoài, ta nhớ rõ hắn rất lợi hại. Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười, duỗi tay nắm lấy Lang giật trần tay, về sau ngươi sẽ so với hắn lợi hại hơn. Nàng hiện tại đã có thể luyện chế đan dược, chờ nàng luyện chế ra tụ linh đan, đến lúc đó làm hắn đem tụ linh đan đương đường đầu ăn, còn sợ thực lực trướng đến không mau sao. Ta tin. Lăng giật trần nhìn chăm chú Phượng Lan Quynh, thâm thúy mê người hai tròng mắt trung tràn đầy nồng đậm tình yêu cùng tín nhiệm. Có thể cùng nàng ở bên nhau, hắn là cỡ nào may mắn. Ơn một tiếng than nhẹ tiếng vang lên, trên mặt đất liền khải hoài chậm rãi mở hai mắt. Nhìn đến Vượng Lan Quynh cùng Lăng giật trần, hắn cảm kích cười, đa tạ các ngươi đã cứu ta. Lần này đối hắn ra tay ngô cảnh sư huynh trình vinh chính, nếu không phải hắn chạy nhanh, lúc này đã là một cái chết người. Nghĩ đến chính mình sư đệ sư muội chết thảm ở ngô cảnh cùng trình vinh chính trong tay, liền khải hoài trong lòng một trận khổ sở. Nam đừng cử động. Phượng Lan khinh nhàn nhạt mở miệng nói, cùng lăng giật trần ở liền khải hoài bên cạnh ngồi xuống. Ta kêu liền khải hoài, là phái điểm thương đệ tử. Liền khải hoài thu liễm khởi bi thương cảm xúc, chậm rãi mở miệng nói. Tuy rằng ngăn song màu đen tam diệp thảo sau, thân thể hắn đã khôi phục một ít lực lượng, nhưng lại như cũ rất là suy yếu. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, cũng không có mở miệng. Thấy Phượng Lan Khuynh không nói lời nào, liền khải hoài tiếp tục nói, lần này ta là phụng sư môn mệnh lệnh, tới yến kinh tham gia thương vân đảo sở tổ chức đấu giá hội, cùng ta cùng nhau tới còn có một cái sư muội cùng một cái sư đệ, bất quá bọn họ đều đã bị giết. Thân thể hắn hơi hơi có chút run dậy. Đối với người khác sinh tử Phượng Lan Khuynh cũng không quan tâm, hơn nữa người đều đã chết, quan tâm cũng vô dụng. Nhưng thật ra liền khải hoài nói đấu giá hội nàng thực cảm thấy hứng thú, đấu giá hội qua sao? Ba ngày sau cử hành, liên khải hoài nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe được đấu giá hội còn không có bắt đầu, Phượng Lan khinh trong lòng không khỏi vui vẻ, thế nào mới có thể đi? Cần thiết phải có lệnh bài mới có thể, một khối lệnh bài có thể mang ba người tiến vào liên khải hoài đúng sự thật đáp. Ngươi có. Nếu đối phương là tới tham gia đấu giá hội, kia khẳng định có đi. Có. Liên Khải Hoài cũng không giấu giếm gật gật đầu. Đối phương nếu cứu hắn mệnh, hắn báo đáp đối phương cũng là hẳn là. Vậy ngươi có bằng lòng hay không mang chúng ta đi? Phượng Lan Khuynh mở miệng hỏi. ân Liên Khải Hoài gật gật đầu. Phượng Lan Khuynh nghe vậy, dơ lên một mặt vừa lòng mỉm cười. Vậy ngươi hai ngày này hảo hảo dưỡng thương. Nàng quay đầu nhìn về phía lăng giật chân hỏi. Giật chân ngươi có địa phương có thể giàn xếp hắn sao? Lăng giật trần gật gật đầu nói, ta ở Linh Sơn phụ cận có một tòa biệt thự, vẫn luôn không đặt. Có thể cho hắn tạm thời ở tại nơi đó. Hảo. Phượng Lan Khuynh tán đồng gật đầu một cái, một tay vung lên, chín đạo ngân quang trật lóe, tự liền khải hoài trong thân thể bay ra, về tới Phượng Lan Khuynh trong tay. Đem liền khải hoài đưa đến biệt thự an trí hảo sau. Lăng giật trần cùng Phượng Lan Khuynh tiếp tục lái xe hướng về ra phương hướng chạy tới. Xe ở Phượng ra cửa dừng lại. Phượng Lan Khuynh nghĩ đến ngày mai buổi tối đi long nhảy ra sự, mở miệng nói, giật chân đêm mai có rảnh sao? Nếu lăng giật chân đã bắt đầu rồi tu chân, như vậy thích hợp rèn luyện đối hắn thập phần có chỗ lợi. Có rảnh. Chỉ cần là nàng, vô luận khi nào đều có rảnh. Phượng Lan Khuynh ngón tay thon dài, nhẹ điểm thượng lăng giật chân môi mỏng, bên miệng câu khơi màu mị người cười nói, kia ngày mai chúng ta cùng đi mạo một lần hiểm. Trên môi mềm mại xúc cảm làm lăng giật trần có chút tâm trí nhộn nhạo, hắn nhịn không được hé miệng ngậm lấy vượng lan khuynh ngón tay, nhẹ nhàng liếm mút lên. Ngón tay thượng truyền đến ấm áp tức áp làm vượng lan khuynh thân thể không khỏi khẽ run lên. Lộ ra một tia lười biếng con người, nhìn chính nghiêm túc chính mình ngón tay lăng giật trần, môi tuyến hơi hơi mà dơ lên, thân thể trước khuynh. Ở rút ra bản thân ngón tay đồng thời, hôn lên hắn môi, đó là một loại vững chắc cảm giác. Nàng mềm mại môi cùng hắn môi gắt gao dây dưa ở bên nhau Bên trong xe không khí trở nên lửa nóng, lộ ra nhẹ nhẹ ái muội hơi thở Chúng ta lại uống Ha ha ha ghế sau truyền đến lăng nhược vũ rượu sau nói mớ Gắt gao dây dưa ở bên nhau môi, hơi hơi tách ra Phượng Lan Khuynh hàng mi dài hạ hai tròng mắt ba quang lưu động, Môi đỏ nhấp y cười nhìn lăng giật trần, ta xuống xe Phượng Lan Khuynh thanh âm một tia lời biếng Giống nhẹ nhẹ rơi nhỏ trói ở lang giật trần tâm, hắn không tha nhìn chăm chú nàng, khuynh nhi ngủ ngon. Ngủ ngon! Phượng Lan khuynh mỉm cười phất phất tay, xoay người hướng về đại môn đi đến. Nhìn Phượng Lan khuynh bóng hình xinh đẹp, lang giật trần trên mặt rào rạt khởi ra một mặt hạnh phúc sán lạn tươi cười. Sắc trời hơi lượng, bên ngoài liền hạ bên ngông mưa phùn. Bởi vì trời mưa quan hệ, Phượng ra mọi người chỉ có thể bất đắc di từ bỏ bên ngoài huấn luyện, sửa vì trong nhà hoạt động. Phượng Vân Giang đánh thái cực quyền, Phượng Thiên Khải ngồi ở trên sofa nhìn báo chí, Phượng Lan Trinh tắc cùng mẫu thân Tiêu Thanh Uyển rơi xuống cờ. Phượng Lan Khuynh đem bữa sáng đoan đến trên bàn, còn không có tới kịp mở miệng, bốn đạo thân ảnh cũng đã ngồi ở bàn ăn hai bên. Tiếp theo đó là một trận lách cách lang càng cướp đoạt tiếng động. Tiểu tử thúi rốt cuộc hiểu hay không tôn kính trưởng bối? Phượng Vân Giang cùng Phượng Lan Trinh vì một con canh bao rằng cò không dưới. "Ra ra, ngươi đã có hai chỉ làm ta một con đi." Ngươi đã ăn ba con, khi ta không thấy được sao. Phượng Thiên Khải thật vất vả từ trong chiến đấu thắng lợi cướp đoạt tới rồi một con thủy tinh yến sủi cảo, đang muốn nhập cầu. Lao công. Thiêu Thanh Nguyễn đấy mắt ướn hơi nước, đáng thương vô cùng nhìn hắn. Phượng Thiên Khải nhìn nhìn bên miệng thủy tinh yến sủi cảo, lại nhìn nhìn kiểu mị lao bà vô cùng rối rắm Phượng Lan khinh mắt nhìn thẳng, yêu nhà ăn cơm sáng. Bởi vì từ nàng làm cơm sáng tới nay. Một màn này cơ hồ mỗi ngày chính diễn, cho nên bình tĩnh. Bởi vì bên ngoài trời mưa, lại hơn nữa đi ra ngoài cũng không có việc gì, cho nên Phượng Lan Khuynh ăn qua bữa sáng cùng người nhà Hàn Huyên trong chốc lát sau, liền trở lại phòng tiếp tục tu luyện. Long nhảy giang ở vào thanh đảo dưới chân núi, từ yến kinh lái xe quá khứ lời nói không sai biệt lắm 4 cái giờ thời gian. Bất quá ở Phượng Lan Khuynh linh lực hỗ trợ hạ, thời gian ngắn lại một nửa đều không ngừng. Bóng đêm ẩn ánh dưới, thanh đảo Sơn có vẻ nguy nga mà lại tràn ngập cảm giác thần bí. Bởi vì đường núi gập gành khó đi, hai người liền đem xe ngừng ở Sơn đạ Bên, lựa chọn đi bộ tiếp tục đi tới. Lăng giật trần tuy rằng đã bắt đầu rồi tu trần, nhưng là rốt cuộc liền luyện khí kỳ đều không có đặt tới. Cho nên mặc kệ là thể lực, vẫn là nện bước đều cập không thượng Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Quynh chậm rãi đi đến Lăng giật trần bên cạnh, đạm cười nhìn chăm chú vào hắn. Muốn đột phá cần thiết siêu việt tự mình, cho nên nàng sẽ không trợ giúp lăng giật trần. Lăng giật trần ánh mắt kiên định, mặc kệ lại mệnh hắn đều khống chế được chính mình nãy bước, từng bước một dựa theo nào đó đặc dị tiết ấu, hướng về phía trước leo lên. Thanh đảo Sơn không chỉ có đầu thiếu, hơn nữa độ cao so với mặt biển cực cao. Nếu là người thường leo lên, liền tính dùng một ngày thời gian cũng đến không được đỉnh núi. Bất quá phượng Lan Khuynh cùng lăng giật trần lại chỉ dùng hai cái giờ liền đến đạt đỉnh núi. Tuy rằng đỉnh núi độ ấm cực kỳ rất lạnh, nhưng là lăng giật trần lúc này tâm tình, lại có nói không nên lời thoải mái. Bởi vì hắn đột phá. Lúc này hắn đã là luyện thể trung kỳ. Lăng giật trần vươn tay gắt gao nắm Phượng Lan Khuynh tay, yêu nghiệt trên mặt tràn đầy vô cùng sán lạn tươi cười. Khuynh nhi ta hảo vui vẻ. Phượng Lan Khuynh mỉm cười nhìn chăm chú vào lăng giật trần. Chúng ta tiếp tục. Chỉ có có được một viên cường giả chi tâm, mới có thể vô vị đi nên đón. 72. Ngoài ý muốn kinh hỉ, Theo nhấp nô khó đi đường núi xuống phía dưới, càng là tiếp cận Long Nhảy Giang Việt là cảm giác được một cổ hơi lạnh thấu xương. Cũng may lăng giật trần vừa mới đột phá đến luyện thể trung kỳ, mà Phượng Lan khinh thân là chúc cơ tu sĩ liền càng không cần phải nói. Hai người đi vào dưới chân núi, ở khe núi chỗ thấy được cái kia trong truyền thuyết Long Nhảy Giang. Kia một hoàng hồ sâu, hơi nước lượn lờ, hàn khí bức người. Ở đêm tối bên trong có vẻ thần bí mà lại sâu thảm. Tuy nói tên là Giang, nhưng là bọn họ cảm thấy dùng đàm tới so sánh càng thêm xác thực. Trong truyền thuyết nơi này thường xuyên sẽ có rồng âm tiếng động truyền ra, hơn nữa thanh âm thập phần thật lớn. Cho nên cũng là vì nguyên nhân này, nơi này bị đặt tên vì Long Nhảy Giang. Đi vào Long Nhảy bờ sông, Phượng Lan khinh phong xuất ra một sợi thần thức, hướng đàm chung tìm kiếm, hồ nước sâu không thấy đáy. Tuy rằng mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng là phía dưới lại cất giấu rất nhiều đá ngầm dòng nước xiết, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Cũng không biết nhị ca bọn họ là như thế nào sẽ lựa chọn tới loại địa phương này diễn tập. Giật Trần chúng ta đi đáy đàm nhìn xem đi. Phượng Lan khinh nhìn về phía Lăng Giật Trần mở miệng nói. Hảo! Lăng Giật Trần không có chút nào do dự đáp ứng nói. Hắn tới nơi này chính là vì cùng nàng tới mạo hiểm, có nàng ở. Hắn bất luận cái gì nguy hiểm đều không sợ. Chờ một chút nhất định phải nắm chặt tay của ta, tuyệt đối không thể buông ra biết không. Phượng Lan khuynh dặn dò nói. Tuy nói này đấy đàm đá ngầm dòng nước xiết đối bọn họ tạo không thành thương tổn, nhưng là nếu nhị ca ở chỗ này nhặt được linh thạch, như vậy đã nói lên này nhảy lòng rằng cũng không đơn giản. Liên tính là nàng suy nghĩ nhiều, như vậy ít nhất đã từng nơi này cũng nhất định có người tu chân đã tới. Hảo! Lăng giật trần nghiêm túc gật gật đầu. gắt gao nắm lấy lẫn nhau tay, hai người nhìn nhau cởi, cùng nhau nhảy vào đám trung. Hồ nước lạnh băng đến xương, dòng nước chảy xiết. Hai người theo dòng nước xuống phía dưới tiềm đi, không sai biệt lắm tiềm nhập hơn 10 mét khoảng cách, mới vừa tới long nhảy sang đáy đảm Nơi này cùng khác đáy nước không có bao lớn bất đồng, nơi nơi thủy thảo mọc thành cụm, nếu là nhất định phải tìm ra bất đồng, đó chính là nơi này không có cá. Phượng Lan Khuynh Phóng xuất ra thần thức, ở đấy đàm nhìn quét một lần cũng không có phát hiện có Linh Thạch tồn tại. Không cấm có chút thất vọng. Có lẽ Linh Thạch thật sự chỉ có một viên, mà kêu một viên lại vừa vặn bị nhị ca nhặt được. Đang muốn tính toán từ bỏ, muốn đem thần thức thu hồi hết sức. Lại phát hiện cách nơi này hai mươi mấy mê địa phương, có một chỗ màu đen lốc xoáy, kia chỗ lốc xoáy cùng khác lốc xoáy bất đồng, cho nàng cảm giác rất là thần bí. Đem thần thức hướng về kia chỗ lốc xoáy tìm kiếm, lại phát hiện chính mình thần thức căn bản vô pháp tham nhập. Thử vài lần không có kết quả sau, Phượng Lan Khuynh cũng chỉ có thể bất đắc di thu hồi thần thức. Nàng nhìn về phía một bên lăng giật trần, chỉ chỉ mặt trên. Ý bảo hai người trước đi lên. Bởi vì lăng giật trần hiện tại còn không có tiến vào luyện khí kỷ, cho nên nội tức thời gian vô pháp chống đỡ lâu lắm. Thời gian dài đãi ở trong nước sợ hắn sẽ chịu không nổi. Cho nên Phượng Lan Khuynh tính toán trước đi lên lại nói. đang mặt nước gợn kích động, theo dầm phá tiếng nước, Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Giật Trần từ hồ nước chung chui ra tới. Giật Trần ngươi ở mặt trên chờ ta, ta lại đi xuống nhìn xem. Phượng Lan Khuynh đối với Lăng Giật Trần nói. Không, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống, mặc kệ cái gì nguy hiểm ta đều phải cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Lăng Giật Trần lắc lắc đầu, kiên định nói. Cặp kia nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh xinh đẹp con ngươi càng là kiên định vô cùng. Phượng Lan Khuynh do dự một lát, gật gật đầu, vậy được rồi. Tu chân bốn là yêu cầu vô số lần rèn luyện, vô số lần sinh mệnh khảo nghiệm. Hai người lại lần nữa lẻn vào đáy đàm, lần này bọn họ trực tiếp đi tới kia chỗ màu đen lốc xoáy trước mặt. Màu đen lốc xoáy không ngừng xoay tròn, từng luồng nước gợn mang theo cường đại sức lượng, mang theo chung quanh bùn xa không ngừng quay cuồng. Phượng Lan Khuynh cẩn thận quan sát màu đen lốc xoáy trong chốc lát, Phát hiện tại đây chỗ lốc xoáy trung quanh thế nhưng bố trí che chắn thần thức, công kích, phòng ngự chờ vài cái trận pháp. Quả nhiên không đơn giản. Phượng Lan Khuynh dơ lên một mặt kinh hỉ tươi cười, đồng thời tế ra Phượng Ngâm Bút, bắt đầu ở lốc xoáy bốn phía bút tẩu lòng xà. Theo Phượng Ngâm Bút mua bút, một đám kim sắc phủ văn lập tức hiện ra ở màu đen lốc xoay bốn phía. Thẳng đến viết xong thứ trên cái phủ văn, Phượng Lan Khuynh mới dừng lại bút, thần sắc có khó nén mỏi mệt. Nàng theo dòng nước trở xuống tới rồi lang giật trần bên cạnh. Lang giật trần vội vàng rỗi tay đỡ nàng, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng quan tâm. Phượng Lan khinh cười lắc lắc đầu, thoáng điều tức qua đi, lại lần nữa thượng du, dù, dùng phượng ngâm bút ở giữa không chung vung lên. Tiến vào chút cơ kỳ sau, nàng liền mở ra phượng ngâm bút để nhị trọng xoay chuyển càn khôn. Cái gọi là xoay chuyển càn khôn, đó là hư không bày trận, không cần bất luận cái gì trận kỳ. Chỉ cần ở giữa không trung họa ra phủ văn liền có thể. Bất quá hiện tại phượng lan khuynh thực lực còn thấp, chỉ có thể bố trí vừa đến ngũ cấp đơn giản trận pháp. Theo phượng ngâm bút vung lên, chín phủ văn sát kia gian nở rộ ra tới kim sắc quan mang. Giống như sống giống nhau, ở lốc xoáy bốn phía nhanh chóng bơi lội lên, đem màu đen lốc xoáy toàn bộ bao phủ trong đó. Màu đen lốc xoáy thượng trận pháp ở phủ văn lực lượng hạ, chậm rãi trở nên bạc ngược, nước ra một cái không lớn nhập khẩu. Theo nhập khẩu xuất hiện, bên trong không ngừng có linh khí hướng ra phía ngoài tràn ra. Phượng Lan Khuynh không có chút nào do dự kéo vẻ mặt khiếp sợ lang giật trần, tiến vào cái kia nhập khẩu bên trong. Ở tiến vào nhập khẩu đồng thời, Phượng Lan Khuynh trong tay Phượng ngâm bút lại lần nữa vung lên, chính phủ văn nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trận pháp nhập khẩu cũng đồng thời khép lại lên, phảng phất chưa bao giờ có mở ra quá giống nhau. Linh khí tràn ra nhất định sẽ đưa tới người tu trần. Cho nên nàng tự nhiên sẽ không lưu chữ cái kia nhập khẩu, tiện nghi khác người tu chân. Nơi đặt chân là một mảnh thật thà khô mát, dương mắt nhìn lên, hai người đều không khỏi bị trước mắt cảnh sắc làm cho sợ ngây người. Tiểu kiêu, chú, nước chảy, bánh thảo thanh thanh, khắp nơi linh thực, như xương khói linh khi ở ở giữa lượt lờ. Nơi này hảo Mỹ. Lang giật trần chưa bao giờ có gặp qua như vậy như tiên cảnh giống nhau địa phương, không khỏi cảm thán ra tiếng. Chúng ta vào xem. Phượng Lan Khuynh thu hồi thần thức, lôi kéo lăng giật trần tay hướng về Trúc Úc đi đến. Đi vào Trúc ốc phát hiện Trúc Úc bày biện rất là đơn giản. Chứ bỏ một cái bàn, hai chỉ ghế dưỡng ngoại, cũng chỉ dư lại một chiếc giường. Vừa mới Phượng Lan Khuynh đã dùng thần thức tra xét quá nơi này, phát hiện nơi này cũng không có người cư trú. Phượng Lan Khuynh nhìn đến trên bàn phóng một con màu đen hộp. Nàng đi lên trước, cầm lấy hộp đem này mở ra. Chỉ thấy hộp phong chính là một đôi màu bạc nhẫn. Từ kiểu dáng đi lên xem, đây là một đôi nam nữ đối giới. Mà để cho Phượng Lan Khuynh kinh hỉ chính là, này vẫn là một đôi nhẫn chữ vật. Cầm lấy trong đó một con nữ giới, phóng xuất ra thần thức, lại kinh ngạc phát hiện này, chỉ nhẫn cũng không thiết trí bất luận cái gì cấm chế. Phượng Lan Khuynh thần thức thực nhẹ nhàng liền tiến vào nhẫn bên trong, chỉ thấy nhẫn bên trong, chất đống vô số linh thạch, các loại cấp bậc đang dược, pháp khí. Luyện đan luyện khí tài liệu. Mừng như điên nảy lên phượng lan khuynh trong lòng, nàng rời khỏi thần thức khó nén hương phấn đối với lăng giật trần nói, giật trần đây là nhẫn chữ vật, chúng ta thật sự quá may mắn. Cái gì là nhẫn chữ vật? Lăng giật trần rốt cuộc không phải tu chân giới người, cho nên đối với này đó tu chân giới pháp khí hắn tự nhiên không biết. Nhẫn chữ vật cùng giống nhau nhẫn bất đồng chỗ, liền ở chỗ nó trong đó có một cái người nhìn không thấy, lại chân thật tồn tại không gian. Cái này không gian tiểu tắc ba bốn mệ tả hưu, đại thậm chí có thể đạt tới mấy vạn mét vuông Nó bên trong có thể để vào ngươi bất luận cái gì muốn để vào đồ vật. Tựa như chúng ta hiện tại nơi địa phương, kỳ thật cũng là một cái không gian. Tuy rằng thoạt nhìn rất lớn, nhưng là nó ngoại tại lại vô cùng có khả năng chỉ có cắt đuổi lớn nhỏ. Phượng Lan Khuynh giải thích nói. Thế nhưng có như vậy thần kỳ đồ vật. Lăng giật trần nhịn không được khiếp sợ nói. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng. Thế giới này thế nhưng sẽ có như vậy không thể tưởng tượng đồ vật tồn tại. Nếu là ở trước kia, hắn liền tính nghe nói cũng chỉ sẽ cho rằng đối phương là ở khoác lác. Bởi vì này thật sự như là thiên phương dạ đàm giống nhau. Phượng Lan Khuynh cầm lấy kia cái nam giới, đưa tới lang giật trần trước mặt. Hiện tại ngươi không có thần thức, tạm thời còn vô pháp sử dụng nhẫn chữ vận. Bất quá ngươi có thể trước khế đốc nhẫn. Chỉ là ở ngươi còn không có cường đại phía trước. Nhất định không thể để cho người khác biết người có nhận chữ vật. Ta biết. Lăng giật trần thật mạnh gật gật đầu. Hoài bích có tội đạo lý, hắn tự nhiên là hiểu được. Phượng Lan khinh đem khế ước nhẫn phương pháp dạy cho lăng giật trần sau, chính mình cũng đồng thời khế ước nổi lên nhẫn. Liên ở hai người khế ước xong nhẫn thời điểm, đột nhiên có lưỡng đạo bạc mang từ hai quả nhẫn chung bán ra. Tiếp theo, liên nhìn đến một đôi hoàn mị đến không giống chân nhân nam nữ, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lăng giật trần lấy lại tinh thần nháy mắt, lập tức đem Phượng Lan khuynh hộ ở phía sau. Cho dù hắn biết chính mình bảo hộ không được nàng, nhưng là ít nhất có thể vì nàng tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta là sẽ không thương tổn các ngươi. Chúng ta là cái này không gian chủ nhân, ta kêu Lăng Á, hắn là ta trượng phu Phượng Thiên. Hiện tại ở các ngươi trước mặt, chỉ là chúng ta thần thức biến ảo thành ảo ảnh. Thiên tiên nữ tử vẻ mặt hiền lành cười nhạt nói. Tuyết trắng siêm mỹ di sấn ra nàng linh nhã, tuyệt mỹ tươi cười làm nàng càng làm mỹ đến không cách nào hình dung, giống như không dính khói lửa phạm tục tiên tử cao quý điển nhã. Phượng Lan khuynh ở hai người xuất hiện khi, liền biết bọn họ đều không phải là bản tôn, mà là này đối nhẫn chủ nhân, ở nhẫn chung lưu lại một sợi thân thức. Bất quá liền tính chỉ là thân thức, thực lực của đối phương vẫn như cũ cường đại đáng sợ. Nàng đi lên trước, có lễ đối với hai người hành lễ. Đa tạ hai vị tiền bối tạo. Nàng chỉ tự nhiên là này một đôi nhẫn, nếu không phải đối phương cố ý tương tạo, là tuyệt đối sẽ không tha tại như vậy rõ ràng địa phương. Nhìn đến vượng Lan khinh cung kính thái độ, Lăng Á cùng Phượng Thiên vừa lòng cười. Không cần khách khí. Nếu các ngươi có thể đi vào nơi này, đã nói lên chúng ta chi gian có duyên. Hơn nữa chúng ta sở dĩ lưu lại này đối nhẫn bổn ý, cũng chính là muốn đưa cho người có duyên. Đây là các ngươi cơ duyên. Hy vọng các ngươi được đến này đối nhẫn sau, có thể nỗ lực tu luyện. Chúc các ngươi sớm ngày phi thăng, cũng hy vọng có một ngày, chúng ta có thể ở tiên giới tương lộ. Lăng Á mở miệng nói. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng giật chân nhìn nhau cười, cùng Tiêu lên nói, nhất định sẽ. Chúng ta đây liền tiên giới thấy. Phượng Thiên cùng Lăng Á nói xong, bọn họ thân thể bắt đầu dần dần đạm đi, cuối cùng biến mất ở Phượng Lan Khuynh hai người trước mặt. Không biết bọn họ cùng chúng ta hai nhà có phải hay không có quan hệ. Nghĩ đến Lăng Á cùng Phượng Thiên dòng họ, Lăng giật trần như suy tư gì nói. Phượng Lan khuyên nghe vậy, dương môi cười, có lẽ bọn họ vốn chính là chúng ta hai nhà tổ tiên. Từ Lăng Á cùng Phượng Thiên nói ra bọn họ tên thời điểm, nàng liền nghĩ tới cái này khả năng tính. Nếu là bọn họ thật là chúng ta hai nhà tổ tiên, kia chẳng phải thuyết minh, chúng ta hai nhà rất sớm trước kia cũng đã có nhân tu luyện. Cái này ý tưởng làm lăng giật trần cảm giác có chút không thể tưởng tượng, cũng có một kia hưng phấn. Hai người biên nói, biên đi ra chúc ốc. Nhìn bên ngoài cảnh sát, Phượng Lan khuynh cười nói, nơi này thực thích hợp tu luyện. Cái này không gian không chỉ có có rất nhiều linh thực, còn có này linh dịch cùng linh cá. Nếu là có thể vẫn luôn ở chỗ này tu luyện, tu vi nhất định có thể tăng lên thực mau. Chỉ là muốn vào tới có chút khó khăn. Lăng giật trần có chút đáng tiếc nói. Hắn cũng thập phần thích nơi này. Bất quá nếu không có khuyên nhi nói, hắn căn bản không biết muốn như thế nào tiến vào. Kiệt nhưng chưa chắc Nga. Phượng Lan khuyên thần bí cười. Chỉ thấy tay nàng hơi hơi vừa động, một khối tinh ánh dịch thấu Ngọc Bài, liền xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng đem Ngọc Bài đưa tới lăng giật trần trước mặt, có này khối Ngọc Bài, người xuất nhập nơi này liền rất đơn giản. Này khối Ngọc Bài là đi thông nơi này chìa khóa, cũng là lăng á bọn họ trước đó liền luyện chế hảo. Đặt ở nhẫn chữ vật chung. Lăng giật trần không có tiếp nhận ngọc bài, hơn nữa đầy mặt nghiêm túc nhìn Phượng Lan Khuynh, Khuynh Nhi này ngọc bài chỉ có một khối sao. Nếu chỉ là một khối, kia chính mình cầm đi, nàng liền không có. Tuy rằng hắn cũng biết, nàng liền tính không có ngọc bài cũng có thể tiến bảo. Nhưng là nghĩ đến nàng giống vừa mới tiến vào khi như vậy mệnh bộ dáng, hắn thật sự liên tiếp. Hắn là khát vọng chính mình có thể biến cường. Nhưng là nếu muốn lấy thương tổn nàng vì tiền để nói, hắn tình nguyện không cần. Phượng Lan Khuynh tự nhiên biết lăng giật trần vì cái gì muốn hỏi như vậy, nàng có chút cảm động ở hắn trên môi hôn một cái, yên tâm đi. Như vậy Ngọc Bài ta nhẫn còn có vài khối. Khi nói chuyện, nàng lại lấy ra một khối tương đồng Ngọc Bài, ở lăng giật trần trước mặt quơ quơ, ngươi xem. Lăng giật trần nhìn thấy Phượng Lan Khuynh thật sự còn có tương đồng Ngọc Bài, cũng liền an tâm ruỗi tay tiếp nhận Ngọc Bài. Phượng Lan Khuynh đem sử dụng ngọc bài phương pháp dạy cho Lăng Giật Trần sau, lại đưa cho hắn một lọ tụ linh đan. Này bình là tụ linh đan, đối với ngươi hiện tại tu luyện rất có chỗ tốt, ngươi ăn trước một viên tu luyện thử xem. Nguyên bản nàng liền tưởng cấp Lăng Giật Trần luyện chế tụ linh đan. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy cơ duyên, thế nhưng được đến nhận chữ vật. Hảo! Lăng Giật Trần tiếp nhận đan dược, dựa theo Phượng Lan Khuynh theo như lời. Ăn xong một viên tụ linh đan sau bắt đầu tu luyện. Chờ đến lăng giật trần tiến vào tu luyện sau, Phượng Lan Khuynh liền bắt đầu mân mê nổi lên nhận bên trong đồ vật. Nàng trước lấy ra một lọ thú huyết, cùng một ít chế tác bùa chú sử dụng tài liệu. Lấy nàng hiện tại trúc cơ kỳ tu vi, hơn nữa này đó tài liệu. Chế tạo ra bùa chú, tự nhiên là lần trước những cái đó bùa chú không thể so sánh với. Hơn nữa nàng có thể khẳng định, liền tính về sau gặp lại cái kia bạc mặt nam tử. Nàng cũng sẽ không lại chạy như vậy chật vật Lấy ra Phượng ngâm bút sau Phượng Lan Khuynh liền bắt đầu rồi bùa chú chế tác Thẳng đến Lăng giật trần từ tu luyện chung rời khỏi Nàng mới đỉnh chỉ trong tay động tác Lúc này nàng đã chế trụ hảo tứ cấp bùa chú 100 trường Ngũ cấp đùa chú 80 trường Lăng giật trần tràn đầy kích động mở hai mắt Vui vẻ ôm chặt Phượng Lan Khuynh Khuynh nhi ta lại đột phá Hắn không nghĩ tới Chỉ là một buổi tối thời gian Hắn liền liên tục đột phá hai cấp. Hiện tại hắn đã là luyện thể đỉnh, tin tưởng không dùng được bao lâu, hắn liền có thể tiến vào luyện khí kỳ. Chính thức trở thành một người chân chính người tu chân. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Dật trần từ long nhảy trong sông ra tới thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Hai người còn chưa đi đến xa tiền, liền thấy được đứng ở xe bên, chờ bọn họ Phượng Lan Kỳ, cùng với mười mấy võ trang binh lính. Nhị ca. Phượng Lan Khuynh cười đi đến Phượng Lan Kỳ trước mặt. Không cần đoán cũng biết, tất nhiên là người nhà phát hiện nàng không thấy sao, căn cứ nàng di động chung hệ thống định vị tìm lại đây. Bởi vì sợ di động sẽ nước vào, cho nên nàng cùng lăng giật trần đều đem di động đều lưu tại trên xe. Người nhà đầu này ra tới đều không nói một tiếng. Phượng Lan Kỳ sủng ái xoa xoa Phượng Lan Khuynh tóc đen. Người nhà phát hiện nàng không thấy sao, liền lập tức thông chi hắn. Hắn lập tức căn cứ di động trung hệ thống định vị tìm được rồi nàng vị trí. Không nghĩ tới hắn vừa mới đến nơi đây, liền thấy được nàng cùng lăng dẫn trần từ thanh đảo Sơn đi xuống tới. Thanh đảo Sơn địa hình thập phần phức tạp, nếu là không quen thuộc tình hình giao thông, một không cẩn thận liền sẽ bị lạc phương hướng. Hiện tại nhìn đến nàng bình yên vô sự, hắn liền an tâm rồi. Nha đầu này chi tới nơi này, tất nhiên là vì tìm kiếm cái loại này màu trắng cục đá. Không nghĩ tới nàng đối cái loại này cục đá như vậy cảm thấy hứng thú. Nhị ca ta sai rồi. Phượng Lan khinh ngượng ngùng cười. Vốn tưởng rằng tìm linh thạch sẽ thực mau, có thể đuổi ở hừng đông phía trước trở về. Không nghĩ tới sẽ ở dưới phát hiện cái kia không gian. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Nhị ca có việc phải đi trước, ngươi cấp trong nhà đánh cấp điện thoại, miễn cho bọn họ lo lắng. Phượng Lan kỳ cười khẽ vô vô Phượng Lan khuynh bả vai. Mấy ngày nay bộ đội đặc biệt vội, cho nên hắn đều không có thời gian về nhà. Vừa vặn hắn ra nhiệm vụ địa phương cách nơi này cũng không rất xa. Cho nên ở biết nàng cụ thể vị trí sau, hắn liền lập tức dẫn người đuổi lại đây. Phượng Lan Khuynh tử túi chung lấy ra một lọ đan dược, cùng 50 trương đùa chú đưa cho Phượng Lan Kỳ. Nhị ca ngươi này đó ngươi cầm, này bình đan dược có thể trị thương, mặc kệ bị cái gì thương, chỉ cần ăn một viên liền sẽ lập tức khỏi hẳn. Còn có này đó bữa chú, ngươi ném văng ra thời điểm kêu một tiếng lâm liền có thể khởi động. Đối với người trong nhà, nàng luôn luôn sẽ không buồn xịn. Hảo. Phượng Lan Kỳ cười tiếp nhận đan dược cùng đờ chú. Tuy rằng hắn đối Phượng Lan Khuynh nói hiệu quả có chút không cho là đúng, nhưng là hắn biết muội muội cũng là vì quan tâm chính mình mới có thể cho chính mình mấy thứ này. Mặc kệ này đó có hay không dùng, hắn đều sẽ hảo hảo bảo quản tốt. Kêu nhị ca đi rồi, Hướng về Phượng Lan Khuynh cùng Lăng giật chân phất phất tay. Phượng Lan Kỳ mang theo hơn 10 người võ trang binh lính ngồi trên một bên kia chiếc quân xe, hướng về bộ đội nơi phương hướng chạy tới. Đêm, thập phần yên lặng. trừ bỏ bụi cỏ trung sâu ngẫu nhiên phát ra tiếng kêu cũng chỉ có gió thổi qua lá cây phát ra sàn sạt tiếng động Phượng Lan Kỳ mang theo bộ đội, lặng lẽ ẩn nút ở bụi cỏ bên trong. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ chính là tiêu diệt một cái từ đảo quốc lặng lẽ lẻn vào quốc nội giấu ở nơi này đánh cắp quân sự tin tức loại nhỏ bộ đội. Phượng Lan Kỳ lánh rồi ánh mắt, quan sát đến cách đó không xa che giấu ở cây cối sau cái kia sân động, chờ đợi công kích thời cơ tốt nhất. Hắn đã quan sát có hơn 2 giờ, phát hiện đối phương mỗi cách 1 giờ liền sẽ thay ca một lần. Có ước chừng 30 giây thời gian, sẽ xuất hiện một cái giám thị thượng lỗ hồng. Cho nên bọn họ cần thiết lợi dụng này ngắn gọn 30 giây, cấp đối phương một cái trở tay không kịp. Rốt cuộc thời cơ lại lần nữa đã đến, Phượng Lan Kỳ nhanh chóng quyết định, nhanh chóng hạ đạt một cái làm bộ đội tiến công thủ thế. Cùng thời gian che dấu ở bụi cỏ binh lính, lao ra bụi cỏ, huấn luyện có tố nhằm phía địch doanh. Sát kia gian, từng trận tiếng súng ở núi rừng chung hết đợt này đến đợt khác. 73, đi trước Thương Vân Đảo. Trong sơn động tổng cộng có 26 danh đảo quốc người, nhìn đến lập tức vọt vào tới nhiều như vậy binh lính làm cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Bất quá bọn họ sở dĩ lựa chọn cái này sơn động, lớn nhất nguyên nhân chính là cái này sơn động dễ thủ khó công. Cho nên ở phản ứng lại đây đồng thời, bọn họ lập tức lựa chọn hảo công thủ gồm nhiều mặt có lợi vị trí, trốn tránh lên. Phượng Lan Kỳ thân thủ thoan thoát, vừa tiến vào sơn động liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, liên tục bắn chết ba gã đảo quốc người. Hắn lắc mình đi vào một khối đột ra vách núi mặt sau, đem mục tiêu kế tiếp tỏa định vị, tránh ở hưu phía trước một cục đá lớn phía sau tên kêu đảo quốc nhân thân thượng. Chỉ chờ tên kia đảo quốc người nhô đầu ra, liền đem hắn bắn chết. Đảo quốc người vốn là chiếm cứ có lợi vị trí, cho nên ở một phen bắn nhau quy về bình tĩnh sau. Bọn họ ôm địch bất động ta bất động nguyên tắc, chờ đợi phượng lan kỳ bọn họ trước phát động công kích, tìm kiếm ra tay cơ hội. Phượng Lan Kỳ thấy đảo quốc người trốn tránh không ra, liền đoán được bọn họ mục đích. Lặng lẽ dùng thủ thế, đối phía sau binh lính hạ đạt một cái án binh bất động mệnh lệnh. Vì thế, hai bên cục diện liền lâm vào trạng thái giằng co. Phượng Lan Kỳ híp lại lạnh lùng hai tròng mắt, tự hỏi bước tiếp theo hành động. Lấy tình huống hiện tại tới xem, ai trước động, tất là ai chết trước. Đột nhiên, hắn trong đầu hiện lên Phượng Lan Khinh cho hắn những cái đó bừa chú. Nàng cho hắn đùa chú thời điểm nói qua, này đó đùa chú sẽ cho hắn mang đến không tưởng được tác dụng. Lại nghĩ đến lần trước, hắn bị địch nhân sau lương phục kích khi, chính mình trên tay kia xuyến lắc tay phát ra kia nói quỷ dị quan mang. Phượng Lan kỳ túi đầu, nhìn về phía chính mình trên cổ tay kia xuyến Phượng Lan khinh cho hắn lắc tay. Hai tròng mắt ánh mắt dần dần kiên định lên, làm ra một cái lớn mật mà điên cuồng quyết định. Hắn tin tưởng nha đầu. Phượng Lan Kỳ ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, nâng chạy bộ ra tránh né địa phương. Định quân lập tức vang lên mười mấy đạo tiếng súng, dây đặc viên đạn đồng thời hướng về Phượng Lan Kỳ phương hướng xạ kích lại đây. Ai cũng không có phát hiện, ngay trong nháy mắt này, Phượng Lan Kỳ trên cổ tay lắc tay tản mát ra một đạo trong suốt quan mang. Những cái đó xạ kích lại đây viên đạn, phản phất bị đột nhiên đọc lại giống nhau, ở ly Phượng Lan Kỳ chỉ có 10cm địa phương ngừng lại. Thủ trưởng. Thế thủ trưởng báo thủ. Giết này đó cầu nhận. Phượng Lan Kỳ phía sau truyền đến bọn lính bi phẫn tiếng giống giận. Ở bọn họ xem ra, Phượng Lan Kỳ lần này khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phượng Lan Kỳ nhìn đến viên đạn đột nhiên ở chính mình trước mặt ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia mừng như điên. Biết hắn lần này là đánh cuộc chính xác. Chiến đấu theo Phượng Lan Kỳ này nhất cử động, lại lần nữa tiến vào gây cấn. Đối mặt Phượng Lan Kỳ này một phương lửa giận. Đảo quốc người lại một lần lựa chọn trốn đi. Thủ trưởng, Ở mọi người hiểm hộ hạ, vài tên binh lính vọt tới Phượng Lan Kỳ bên cạnh, muốn đem hắn trước chuyển rời đến an toàn mảnh đất. Ở nhìn đến Phượng Lan Kỳ chính bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Mấy người nháy mắt đều ngốc đứng ở đường trường. Thủ trưởng không có chuyện. Thủ trưởng không trúng đạn. Đây là có chuyện gì? Đều đi ra ngoài thủ, nơi này giao cho ta. Phượng Lan Kỳ trung khí mười phần hạ lệnh nói. Nếu đã nghiệm chứng hắn ý tưởng, như vậy xuống dưới chính là hắn thi thố tài năng lúc. Tuy rằng không biết nha đầu cho hắn bủa chú rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng là hắn khẳng định hiệu quả nhất định vi phạm. Cho nên vì không dọa đến người, không cho bủa chú bí mật truyền lưu đi ra ngoài, hắn quyết định đơn đả độc đấu. Dù sao những cái đó viên đạn cũng không gây thương tổn hắn. Là quân nhân điều thứ nhất thủ tục, chính là vô điều kiện phục tùng chính mình thượng cấp mệnh lệnh. Cho nên bọn lính trong lòng tuy rằng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là vẫn như cũ nhanh chóng lui đi ra ngoài. Nhìn đến vượng lan kỳ này một phương binh lính đều lui đi ra ngoài, đảo quốc người này một phương cũng là tràn ngập khó hiểu. Bọn họ lặng lẽ nhô đầu ra, nhìn đến bọn họ vừa mới xạ kích vượng lan kỳ thế nhưng lông tóc chưa thương đứng ở nơi đó, nhịn xuống không ở một trận kinh ngạc. Phục hồi tinh thần lại, lập tức dơ súng lại hướng về vượng lan kỳ phát động công kích. Quỷ dị một màn lại lần nữa phát sinh, Phượng Lan Kỳ vẫn như cũ lông tóc chưa thương. Cả kinh đảo quốc người trận mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ trước mặt cái này không phải người sao? Vì cái gì viên đạn đối hắn không có chút nào tác dụng. Cái này ý tưởng làm cho bọn họ trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Phượng Lan Kỳ lạnh lùng cưng nghị nét mặt biểu lộ một mặt quỷ dị tươi cười. Hắn lấy ra một lá bừa, hướng về trong đó một người đảo quốc người nơi phương hướng ném qua đi. Lâm. Nhìn đến Phượng Lan Kỳ đột nhiên ném ra một trương màu vàng lá bùa, đảo quốc người đều bị kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không do Phượng Lan Kỳ này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ngay cả cái kia bị Phượng Lan Kỳ dùng đùa chú công kích đối tượng, cũng là ngây ngốc nhìn kia trương đùa chú bay về phía chính mình. Hoàn toàn không có nửa điểm muốn tranh nẻ ý tứ. Đùa chú đang tới gần người kia nháy mắt, đột nhiên bốc cháy lên một đoàn hừng hực ngọn lửa. Lại tắc khi, đừng nói tên kia đảo quốc người chính là liền tên kia đảo quốc người dùng để che giấu chính mình kia khối nô lên vách núi cũng đã biến mất vô tung vô ảnh phượng lan kỳ miệng há hốc hoàn toàn bị trước mắt một màn này cấp dọa tới rồi đây là rốt cuộc là tình huống như thế nào nha đầu cấp này rốt cuộc là cái gì biến thái ngọn ý ai nha ta thích cái thần kia ai nha thật là đáng sợ ai nha đây là cái gì yêu thuật ta Đảo quốc người càng là bị một màn này dọa mặt không còn chút máu, một đám hoảng sợ kêu to lên, có mấy cái nhát gan thậm chí đã dọa ra nước tiểu. Trước mặt người nam nhân này nhất định không phải người. Bằng không như thế nào sẽ như vậy đáng sợ. Lấy lại tinh thần, Phượng Lan kỳ mừng như điên phá lên cười, sảng. Thật sự quá sung sướng. Nay quả thực chính là đơn phương giết chó ga xem ra trở về lúc sau, muốn tìm nha đầu hảo hảo tham thảo tham thảo. Vung tay lên. Phượng Lan kỳ lại lần nữa ném ra một lá bửa, lần này là lôi linh phủ. Bùm bùm. Một trận lôi quang lập loè sau, chúng chiêu vị kia đảo quốc người, nháy mắt hóa thành một sợi khói đen biến mất ở không khí bên trong. Đảo quốc người cũng bất chấp bên ngoài còn có rất nhiều binh lính thủ, liều mạng hướng sơn đậu ngoại chạy tới. Ui! Đừng chạy á ta còn không có chơi đủ đâu. Phượng Lan kỳ động tác thập phần thoan thoát, đuổi theo một cái liền lưu loát cho hắn tới như vậy một trường. Chơi vui vẻ vô cùng. Trong sơn động, quỷ khóc sói gào tiếng động không ngừng. Sơn động ngoại, binh lính hai mặt nhìn nhau. Không rõ Phượng Lan Kỳ rốt cuộc là làm cái gì. Mới có thể làm những cái đó đảo quốc người kêu như thế thê thảm. Phượng Lan Khuynh còn không có rời giường. Cửa phòng liền bị người gõ vang lên. Vào đi. Môn không có khóa. Phượng Lan Khuynh lười biếng mở miệng nói. Nàng ngủ không có khóa cửa thói quen. Bởi vì chỉ cần có người tới gần nàng liền có thể nhận thấy được nếu là người nhà, nàng tự nhiên không cần đề phòng nếu là địch nhân, như vậy một phiến môn cũng ngăn không được môn bị đẩy ra một thân quân trang phượng lan kỳ mặt mày hớn hở đi đến nha đầu nhị ca có việc muốn hỏi ngươi xử lý xong đảo quốc người xong việc hắn liền gấp không chờ nổi đuổi trở về bởi vì hắn thật sự quá tò mò phượng lan khinh lười biếng dựa nghiêng trên trên giường mỉm cười nhìn phượng lan kỳ hảo Nhị ca ngươi hỏi, nếu đem bữa chú cùng đan dược cho hắn, nàng liền không có tính toán muốn gạt hắn. Hơn nữa nàng sở dĩ mỗi ngày buổi sáng lên nấu dược thiện, cũng là vì cải thiện bọn họ thể chất. Phượng Lan Kỳ ở một bên ghế rửa ngồi xuống, cười ha hả mở miệng nói, nha đầu ngươi những cái đó bữa chú cùng đan dược là từ đâu ra? Ở tối hôm qua tiêu diệt đảo quốc người hành động chung, tuy rằng có 5 tên bộ hạ bị thương, nhưng là hắn sử dụng quá bữa chú. Biết đùa chú hiệu quả sao, cũng không dám đem đan dược cho bọn hắn dùng. Bằng không vạn nhất có người truyền ra đi, tất nhiên sẽ tạo thành không cần thiết phiền toái. Đùa chú là ta hoạ, đan dược là người khác đưa. Phượng Lan Quynh nói, cười xấu xa để sát vào Phượng Lan Kỳ, nhị ca những cái đó đùa chú dùng nếu không phải thực sảng. Nếu là hắn vô dụng nói, hắn là sẽ không tới tìm nàng. Nghĩ đến tối hôm qua tình cảnh, Phượng Lan Kỳ đến nay còn có chút phấn khởi. Xưa nay chưa từng có sảng. Cái gì? Ngươi nói những cái đó đuổi chú là chính ngươi làm. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn Phượng Lan huynh Phượng Lan huynh cười ha hả gật gật đầu, thần bí hề hề nói, ta đã bái một cái cao nhân vi sư, là nàng dạy ta này đó. Nàng đương nhiên sẽ không lốc nói cho Phượng Lan Kỳ, nàng sớm đã không hề là nguyên lai like cái kia Phượng Lan huynh Nguyên lai like là như thế này a Phượng Lan Kỳ sáng tỏ gật gật đầu. Nếu là không biết bùa chú hiệu quả, hắn nhiều nhất đem những cái đó thế ngoại cao nhân, cùng đặc cần tổ những cái đó ra hỏa liên hệ lên. Nhưng là hiện tại hắn biết, cùng những cái đó chân chính thế ngoại cao nhân so sánh với, những cái đó tự cho là thành cao đặc cần tổ thành viên không đáng kể chút nào. Nha đầu ngươi có thể hay không giúp nhị ca dẫn tiến một chút ngươi sư phó. Phượng Lan Kỳ có chút chờ mong nhìn Phượng Lan Quỳnh. Tuy rằng hắn cũng nghe nói qua thế ngoại cao nhân là sẽ không dễ dàng gặp người. Nhưng là không có nếm thử liền từ bỏ, không phải phong cách của hắn. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, sư phó của ta nàng không ở thế giới này. Nàng sư phó tự nhiên chính là mẫu thân của nàng. Mỗi một cái có được phượng hoàng máu hài tử, đều sẽ ở sau khi thành niên, tiếp thu đời trước phượng tộc vương giả truyền thừa. Kia thật là đáng tiếc. Phượng Lan Kỳ cho rằng, Phượng Lan Khuynh ý tứ là nàng sư phó đã qua đời. Trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Nhị ca ngươi muốn học, ta có thể giáo ngươi. Phượng Lan Khuynh cười mở miệng nói. Thật sự. Phượng Lan kỳ dối tay nắm lấy Phượng Lan Khuynh tay, kinh hỉ nhìn nàng, nha đầu ngươi không có cùng nhị ca nói dơ đi. Này hạnh phúc tới quá nhanh, làm hắn đều có chút trở tay không kịp. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi một bộ tu luyện khẩu quyết. Hảo! Phượng Lan Kỳ thật mạnh gật gật đầu, trong lòng vui sướng tột đỉnh. Phượng Lan Khuynh đem một bộ Thủy Tâm Quyết truyền thụ cấp Phượng Lan Kỳ, hơn nữa dạy cho hắn phương pháp tu luyện. Nhị ca đây là Tụ Linh Đan, ngươi về sau mỗi ngày tu luyện trước ăn một viên. Phượng Lan Khuynh lấy ra một lọ Tụ Linh Đan đưa cho Phượng Lan Kỳ, đồng thời trong lòng nghĩ ở đi Vân Bắc trước, cung cấp tứ ca Phượng Lan Trinh chuẩn bị một phần. Đến nỗi cha mẹ cùng ra gia, gia bọn họ, bởi vì tuổi quan hệ Đã không thích hợp tu luyện. Nàng cũng chỉ có thể tận lực cải thiện bọn họ thể chất, làm cho bọn họ có thể sống càng lâu, càng khỏe mạnh. Nghĩ nghĩ, Phượng Lan Khuynh lại lấy ra một khối đi thông long nhảy rang hạ cái kia không gian ngọc bài. Nhị ca cái này ngọc bài ngươi cũng cầm. Quá hai ngày chờ tứ ca đã trở lại, ta mang các ngươi đi một chỗ. Có tụ linh đan, lại tiến vào cái kia không gian tu luyện, bọn họ tu vi nhất định sẽ tăng trưởng thực mau. Buổi chiều, Phượng Lan Khuynh cùng Lang Dật trần. Đi tới Lăng Giật Trần ở vào linh chân núi biệt thự. Trải qua ba ngày điều dưỡng, Liên Khải Hoài thân thể đã tốt không sai biệt lắm. Nhìn đến vượng Lan Khuynh cùng Lăng Giật Trần tiến đến, Liên Khải Hoài vội vàng cười đón đi lên, các ngươi tới. Ngày ấy nếu không phải bọn họ cứu giúp, hắn sớm đã không ở trên đời này. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu, chúng ta trước vào nhà rồi nói sau. Ba người vào nhà sau, Liên Khải Hoài mở miệng nói, đấu giá hội ở buổi tối 9 giờ đúng giờ bắt đầu. Chúng ta muốn cái gì thời điểm xuất phát? Nếu không phải đây là sư môn cho hắn nhiệm vụ, hắn thật sự không nghĩ đi tham gia đấu giá hội. Nô cảnh bọn họ nếu là biết hắn còn sống, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì bọn họ là tuyệt đối sẽ không lưu lại hắn, làm hắn đem chuyện này hướng sư môn báo cáo. Chính là cứ như vậy, thế tất sẽ liên lụy phượng lan khuynh bọn họ. Không nóng nảy! Chờ chúng ta thay đổi một chút bề ngoài lại đi cũng không mượn. Phượng Lan khinh cao thầm khó đoán cười nói. Nàng tự nhiên là suy xét tới rồi, liền khải hoài cùng ngô cảnh chi gian đơn đoán. Còn có một chút, nàng cũng không hy vọng người khác biết nàng là ai. Cho nên thay đổi dung mạo là cần thiết. Người có biện pháp thay đổi bề ngoài. Liền khải hoài nghe vậy, kinh hỉ nói. Nếu có thể thay đổi bề ngoài, hắn liền không cần lo lắng bị ngô cảnh bọn họ nhận ra tới. Trở về sau trở về sư môn lại đem nô cảnh ác hành báo cho sư phó. Làm sư môn vì chết đi sư đệ sư muội lấy lại công đạo. Phượng Lan khuynh cười lấy ra tam trương bùa chú, nói, đây là dịch dung phủ, dùng nó về sau, liền tính là nguyên anh, kỳ tu sĩ nhìn thấy chúng ta, cũng vô pháp nhìn ra chúng ta vốn dị dung mạo. Đương nhiên nàng cũng có thể dùng phượng ngâm bút trực tiếp thay đổi dung mạo, nhưng là phượng ngâm bút là thần khí, là nàng bí mật. Nàng tự nhiên sẽ không làm liền khải hoài biết, Vạn nhất không cẩn thận bị hắn tiết lộ đi ra ngoài, như vậy nàng đem đối mặt thế nào tình huống, có thể nghĩ. Ba người dùng dịch dung phù thay đổi dung mạo sau, liền ngồi lên xe, hướng về bột hải bến tàu phương hướng chạy tới. Thương vân đảo ở vào bột hải trung ương, từ Yến Kinh lái xe đến bột hải bến tàu, không sai biệt lắm hai cái giờ xe trình. Đi vào bột hải bến tàu, liền khải hoài chỉ vào một chiếc thuyền lớn nói, kia con thuyền chính là đi thương vân đảo đấu giá hội. Chúng ta dựa vào trong tay ngọc bài liền có thể lên rồi. Bởi vì thương vân đảo ở vào bột hải trung ương nguyên nhân, cho nên cần thiết muốn ngồi thuyền mới có thể tới. Phượng Lan khinh cùng lăng giật trần theo liền khải hoài ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đó là một con thuyền thập phần xa hoa màu trắng thuyền lớn, nó trên dưới thương tổng cộng chia làm 8 tầng, mặc kệ là khí phái, vẫn là xa hoa trình độ đều là khác thuyền vô pháp bằng được. Ba người đi vào thuyền trước, Lập tức bị hai cái nam nhân ngăn cản đường đi, thỉnh đưa ra các người lên thuyền bằng chứng. Liền Khải Hoài lấy ra ngọc bài đưa cho trong đó một người nam nhân, nam nhân ở kiểm tra rồi một lần sau, đem ngọc bài đưa trả cho Liền Khải Hoài. Đồng thời nhường ra con đường, làm ba người lên thuyền. Đi vào trên thuyền, ba người nhìn đến chỉ cần là bong tàu thượng, liền tụ tập chăm tới danh người tu chân. Phượng Lan khuynh ánh mắt, nhàn nhạt từ bong tàu thượng mọi người trên người đảo qua. Phát hiện này đó người tu chân trung, thấp nhất tu vi so lăng giật trần còn thấp một ít, chỉ có luyện thể trung kỳ, cao một chút cũng cũng chỉ có luyện khí trung kỳ. Đến nỗi trúc cơ kỳ tu vi, một cái đều không có nhìn đến. Phượng Lan khinh khỏe miệng dơ lên một mặt khinh thường độ cung. Xem ra mặc kệ ở thế giới nào đều là giống nhau. Người tu chân tu vi càng cao, liền càng là không nghĩ cùng so với chính mình tu vi thấp người tu chân làm bạn. Ba người đi vào thuyền thương. Phát hiện thuyền nội càng là xa hoa. Trong đại sảnh, quần áo sạch sẽ người hầu nhóm tay thắc hay, ở khách khứa gian xuyên qua không thôi, thay phiên bưng lên rượu cốc thai, đồ uống cập điểm tâm, tươi cười trước nghiệp, cử chỉ tha thiết. Thủy tinh đại đèn treo sáng quắc lóe mục, đem toàn bộ không gian sấn đến tráng lệ huy hoàng Đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện nơi này người tu chân tu tu vi, rõ ràng muốn so bên ngoài bong tàu thượng những cái đó người tu chân muốn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa Phượng Lan Khuynh còn thấy được một người quen cũ, dưỡng sinh trai liễu Hồng Mân. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Tựa chú ý tới Phượng Lan Khuynh ánh mắt, Liêu Hồng Mân quay đầu nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Đối với nàng hơi hơi mỉm cười sau, lại quay lại đầu cùng trước mặt người Liêu nổi lên thiên. Bên cạnh liền khải hoài thân thể đột nhiên căng chặt lên, trong ánh mắt bắn ra thù hận lửa giận. Phượng Lan Khuynh theo liền khải hoài ánh mắt nhìn lại nhìn đến ngô cảnh đang cùng một nam một nữ trò chuyện thiên. Cái kia nữ tu tu vi là luyện khí kỳ bốn tầng, cái kia nam tu vi là luyện khí kỳ tám tầng, cũng là ba người bên trong tôi cao. Nếu không có đoán sai nói, cái này nam tu hẳn là chính là đả thương liền khải hoài cái kia trình vinh chính. Quân tử báo thù mười năm không muộn. Phượng Lan Khuynh cười nhạt nhắc nhở nói, liền khải hoài cũng minh bạch chính mình có chút mất khống chế, nhưng là kẻ thù liền ở trước mắt. Mặc cho ai đều không thể khống chế chính mình cảm xúc Hắn cứng đờ gật gật đầu Chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt Xong quyền lại vẫn như cũ gắt gao nắm Rõ ràng Hắn đang ở cực lực khống chế được chính mình Nô cảnh ba người cũng phát hiện liền khải hoài địch ý Bọn họ quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Khuynh ba người Đang xem rõ ràng Phượng Lan Khuynh ba người tu vi sau Nô cảnh ba người thiếu chút nữa không có đường trưởng cười ra tới Như vậy đội ngũ rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào tới? Một cái luyện khí kỳ 5 tầng, một cái luyện thể đỉnh, hảo đi, này hai cái còn tính có thể chấp vá? Chính là cái kia diện mạo bình phẳng, một kia tu vi đều không có bình thường nữ nhân, là chuyện như thế nào? Làm ơn! Lần này là người tu chân đấu giá hội, một người bình thường xem náo nhiệt gì. Đối mặt ngô cảnh ba người cười nhạo ánh mắt, Phượng Lan khinh vẻ mặt thản nhiên tự nhiên. Cung lăng giật trần cùng liền khải hoài, hướng về thuyền hai tầng đi đến. Nếu nhìn đến người đáng ghét, cần gì phải lưu lại nơi này, làm những người đó ngại chính mình mắt. Nay con thuyền phương tiện đủ thực đầy đủ hết, nhà ăn, dạp chiếu phim, phòng chơi, bể bơi, bảo lĩnh quán. Cái gì cần có đều có. Bởi vì từ nơi này đi thương vân đảo, còn muốn không sai biệt lắm chạy hai cái giờ thời gian. Cho nên ba người liền tới tới rồi ở vào hai tầng bảo lĩnh quán. Nơi này người rõ ràng muốn so bên ngoài thiếu rất nhiều, ba người tuyển một vị trí ngồi xuống. Lăng giật trần cùng liền khải hoài đều là chơi bạo lĩnh cao thủ. Phượng Lan khuynh tuy rằng không có đánh quá bạo lĩnh, nhưng là đang xem hai người đánh qua sau, cũng học xong. Bùm bùm. Theo bạo lĩnh đánh tới, mười cái cầu trụ toàn bộ sập. Hán đại gia cũng không tin tiểu gia ta không thắng được ngươi. Cách đó không xa truyền đến một đạo mang theo tức giận thanh âm. Phượng Lan Khuynh cảm thấy thanh âm có chút quen tai, quay đầu hướng về bên kia nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu lam hưu nhàn trang, lớn lên xinh đẹp kỳ cục nam tử, chính khí hô hô cầm bạo đỉnh, trừng mắt ngồi ở cách đó không xa, cái kia cười đến thập phần khoe khoang tuấn lãng nam tử. Là hắn. Phượng Lan Khuynh hơi hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này bạo tính tình hài tử, cũng là cái người tu chân, bất quá hắn che giấu thật đúng là hảo. Thế nhưng liền nàng đều không có phát hiện, trên người hắn có linh lực dao động. 74, thiếu ta 100 hôn. Lâm ảnh thân thể trước huynh, tay phải nhẹ nhàng vung lên, ném ra trong tay bạo lĩnh. Lần này hắn không chế lực đạo thực hảo. Theo bảo lĩnh nhanh chóng ở cầu nói nội lan lột, vướng vàng mà va chạm ở cầu bình phía trên, bùm bùm. Phát ra liên tiếp cầu bình ngã xuống đất thanh âm. ngẩng đầu nhìn lại, lần này đổ chín cầu bình. Cả có tiến bộ Nga. Bất quá còn phải hảo hảo luyện tập một chút. Một bên lâm diễm cười ha hà nói. Hắn cái này ca ca thiên phú thực hảo, học cái gì đều mau. Liền này báo lĩnh tựa hồ cùng hắn có thủ hoán dường như, như thế nào học cũng chưa dùng. Ở không sử dụng linh lực dưới tình huống, trừ phi bị mù miêu gặp phải chết chuột, bằng không có thể đảo chín cầu bình đã là vượt xa người thường phát huy. Cười cái gì cười. Lại cười tiểu ra ném ngươi đi trong biển vì cá. Lâm ảnh tức giận chừng mắt nhìn Lâm Diễm liếc mắt một cái, thở phì phì đi đến một bên ngồi xuống. Lâm Diễm không cho là đúng đúng vai, cười trêu ghẹo nói, ca ngươi này tính tình đến hảo hảo sửa sửa lại, bằng không xem cái nào nữ nhân thích ngươi. Cà ca là lâm gia tương lai gia chủ, là có được lâm gia nhất thuần huyết mạch con nối roi, tự nhiên không có khả năng độc thân. Cho nên mẫu thân gia tới thời điểm cô ý chiếu cô quá, muốn chính mình hảo hảo giúp hắn lưu ý lưu ý. Nhìn xem có hay không thích hợp ca ca nữ tu Không thích liền không thích Thiểu ra sự không cần ngươi nhọc lòng Lâm ảnh thân thể về phía sau rửa vào trên sofa Đôi tay gối đầu ở sau đầu Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở tìm nữ nhân kia rơi xuống Nhưng là nàng giống mất tích dường như Không có bất luận cái gì manh mối Như vậy nguyên nhân chỉ có hai cái Một là nàng cũng không phải yến kinh người Nhị chính là thân phận của nàng cũng không đơn giản Có người cố tình trở ngại hắn điều tra. Lâm Diễm thỏ qua tới, nghiêm trang nhỏ giọng nói, ca, kỳ thật ta có một việc vẫn luôn không rõ. Lâm ảnh ánh mắt chuyển hướng Lâm Diễm, có dám mò phóng. Không cần đoán cũng biết, tiểu tử này tiếp hạ vấn đề, nhất định không phải là cái gì hảo vấn đề. Ca người rốt cuộc là thích nữ nhân, vẫn là thích nam nhân. Lâm Diễm cười xấu xa mở miệng nói, Lan, người có thể vũ nhục tiểu gia nhân cách, Nhưng là không thể vũ nhục tiểu ra tính cách. Lâm ảnh tức giận trừng mắt nhìn Lâm Diễm liếc mắt một cái. Nếu là đổi thành trước kia, hắn khẳng định sẽ không trả lời vấn đề này. Nhưng là bị nữ nhân kia cưỡng hôn lúc sau, hắn biết chính mình kỳ thật đối nữ nhân cũng không phải không có cảm giác. Ha ha ha nghe được Lâm ảnh trả lời, Lâm Diễm nhìn không được cười ha ha lên. Không nghĩ tới cái này ca ca cũng có hài hước thời điểm. Ánh mắt quét đến chính hướng về bên này đi tới một nam một nữ. Lâm Diễm dừng lại cười, đối với Lâm ảnh đưa mắt ra hiệu, ca, khiếu nguyệt cùng nhật nhạt bọn họ tới. Lâm ảnh ủ lục hai tròng mắt trung hiện lên một kia chán ghét. Thật là cái đúng là âm hồn bất tán nữ nhân. Long khiếu nguyệt cùng Long nhật nhạt đi vào Lâm ảnh hai người trước mặt. Ảnh ca ca. Lâm Diễm. Nhìn đến Lâm ảnh, Long nhật nhạt ánh mắt liền rời không ra. Nàng chính là biết Lâm ảnh ở chỗ này, cho nên mới cuốn lấy ca ca bồi nàng cùng đi đến. Cùng nhau đánh một hồi đi. Long khiếu nguyệt cười ha hả cầm lấy một con bạo lĩnh, hướng về cầu nói ném đi. Bùm bùm. Mười cái cầu bình toàn đảo. Hảo. Lâm Diễm cười đứng lên. Ta cũng tham gia. Ảnh ca ca ta cùng ngươi một tổ. Long nhật nhạt lòng tràn đầy vui mừng ở lâm ảnh bên cạnh vị trí ngồi xuống. Lâm ảnh hơi trầm xuống mặt đứng lên, thay đổi một vị trí. Đối với chính mình yêu thích hắn trước nay khinh thường che giấu. Cho nên người nhà biết hắn đối Long Nhật Nhạt không thú vị sau, cũng liền đánh mất cùng Long già kết thân tính toán. Long Nhật Nhạt vội vàng cũng đi theo thay đổi vị trí. Ly ta xa một chút. Ta không thích ngươi. Lâm ảnh không vui nói. Hắn mới mặc kệ chính mình nói có thể hay không thương đến Long Nhật Nhạt. Thương đến tốt nhất, tỉnh nàng lao cuốn lấy chính mình. Long Nhật Nhạt không hề có bởi vì Lâm ảnh nói, mà lộ ra nửa điểm không cao hứng bộ dáng. Vẫn như cũ cười hì hì đi theo lâm ảnh lại thay đổi một vị trí, ảnh ca ca ngươi hiện tại không thích ta, không đại biểu vĩnh viễn không thích ta. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ phát hiện ta ưu điểm, thích thượng ta cũng có khả năng. Đối chính mình nàng luôn luôn đều rất có tự tin. Cũng đối lâm ảnh tính tình rất là hiểu biết. Tuyệt đối sẽ không. Lâm ảnh không lưu tình chút nào mở miệng nói. Mọi việc đều không có tuyệt đối. Còn có ta vẫn luôn không rõ, ngươi vì cái gì không thích ta. Chẳng lẽ ta không đủ ưu tú sao? Long nhật nhạt liêu liêu chính mình thật dài tóc đẹp. Mấy năm nay ở truy đổi lâm ảnh trong quá trình, như vậy suy sụp không biết trải qua quá bao nhiêu lần. Nàng sớm thành thói quen, lại còn có càng tỏa càng dũng. Lâm ảnh nhìn long nhật nhạt liếc mắt một cái, không thể không nói nàng xác thập phần ưu tú. Tinh xảo ngũ quan, tiêu chuẩn dáng người, hiển hách ra thế. Đổi thành nam nhân khác có lẽ sẽ động tâm, nhưng là hắn là lâm ảnh. Không thích chính là không thích. Đừng phiên ta. Lâm ảnh không kiên nhẫn nói. Long nhật nhạt nghe được lâm ảnh nói, mắt to cục mà dạo qua một vòng nói, không phiền ngươi cũng có thể. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ ly ngươi rất xa. Thế nào? Ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Lâm ảnh không vui liếc liếc mắt một cái Long nhật nhạt. Hắn ghét nhất người khác cùng hắn nói điều kiện. Ngươi nếu là không đáp ứng cũng có thể. Ta giữ được về sau mỗi ngày cuốn lấy ngươi. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ làm được. Long nhật nhạt trong mắt lập lòe mưu kê thực hiện được tươi cười. Nàng tuyệt đối sẽ nói một kiện hắn làm không được sự. Uy hiếp ta vô dụng Lâm ảnh hữu lục sắc hai trong mắt chung, ẩn chứa nồng đầm tức giận. Lấy hắn đối Long nhật nhạt hiểu biết, nàng tuyệt đối sẽ làm được làm được. Chứ phi hắn vẫn luôn tu luyện không ra. Long nhật nhạt lại không cho là đúng cười cười, ánh mắt ở đây chung nhìn quét. Đột nhiên, nàng hai mắt sáng ngời, chỉ vào phượng lan khinh phương hướng nói, ảnh ca ca ngươi xem nơi đó, nếu là ngươi dám thân nàng. Ta liền đáp ứng về sau không bao giờ dây dưa ngươi. Bằng không hát hát thân như vậy bình phàng nữ nhân, ảnh ca ca sẽ đáp ứng mới có quỷ. Lâm ảnh liền đầu cũng không có chuyển một chút. Hắn nếu là dễ dàng chịu người huy hiếp, hắn liền không phải lâm ảnh. Lâm Diễm cùng Long Khiếu Nguyệt lúc này cũng đã dừng chơi bóng. Rất có hứng thú nhìn Long Nhật Nhạt ngón tay phương hướng. Nơi đó có nhị nam một nữ, ba người diện mạo đều thập phần bình thường. Đặc biệt là Long Nhật Nhạt ngón tay nữ nhân kia, càng là bình phạm đến làm người nhìn đều sẽ quên trình độ. Hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là, nàng thế nhưng vẫn là cái người thường. Nàng rốt cuộc lại như thế nào hôn lên thuyền. Nhật Nhạt không cần khai loại này vui đùa. Long khiếu nguyệt cố ý trách cứ Long Nhật Nhạt nói. Trên mặt lại là một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn biểu tình. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, ca ngươi quang vinh đi thôi. Lâm diễm vui sướng khi người gặp hòa nói. Thực buồn cười sao? Lâm ảnh cặp kia híp lại u lục sắc con ngươi, nhan sắc dần dần chuyển thâm, biến thành càng thêm tà mị thâm màu xanh lục. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này hắn phi thường sinh khí. Khuynh nhi có mệnh hay không? Nếu không chúng ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Bên kia chuyển đến lăng giật trần thấp nhu từ tính thanh âm. Không mệt. Chúng ta lại đánh một hồi. Phượng Lan Quynh nói, từ một bên lại lần nữa cầm lấy một viên bạo lĩnh. Nữ nhân kia thanh âm. Lâm ảnh hơi hơi sướng sốt, quay đầu hướng về Phượng Lan Quynh nơi phương hướng nhìn lại. Ở xác định người nọ thật là Phượng Lan Quynh sau, Lâm ảnh khỏe miệng chậm rãi dơ lên một mạt độ cung. Tuy rằng Phượng Lan Quynh có dịch dung, bất quá lây hắn hiện tại tu vi. Nàng những cái đó tiểu kỹ xảo, căn bản trốn bất quá hắn đôi mắt. Nâng bước hướng về Phượng Lan Khuynh nơi Phương Hướng đi đến. Nữ nhân xem ngươi lần này hướng nào chạy. Lâm Diễm ba người thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Hắn sẽ không thật là muốn đi thân nữ nhân kia đi. Phượng Lan Khuynh tự nhiên có nhìn đến lâm ảnh, chính hướng về nàng Phương Hướng đi tới. Nàng bất động thanh sắc, làm bộ không có nhìn đến hắn. Tiếp tục cùng lăng giật trần bọn họ đánh bảo lĩnh Lâm ảnh đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh đứng yên. Chính là đợi nửa ngày, Phượng Lan Khuynh liền xem đều không có liếc hắn một cái, không cấm có chút sinh khí. Nữ nhân này cướp đi hắn nụ hôn đầu tiên, cũng dám làm bộ không quen biết hắn. Vươn tay trực tiếp đem Phượng Lan Khuynh một phen kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nữ nhân ngươi có phải hay không tưởng quyệt nợ không còn? Ngươi muốn làm gì? Ta không quen biết ngươi. Thứ Lâm ảnh nói Phượng Lan Khuynh đã biết, hắn nhìn thấu nàng ngụy trang. Hiện tại nàng có chút hối hận, vô dụng vượng ngâm bút dịch dung. Lúc ấy, nàng cho rằng thế giới này cũng không phải chân chính tu chân giới. Cho nên hẳn là sẽ không tồn tại nguyên anh kỳ trở lên người tu chân. Xem ra nàng vẫn là xem nhẹ thế giới này. Không nghĩ tới cái này bạo tính tình ra hỏa, tu vi lại là như vậy cao. Chắc không được ngày đó nàng không có phát hiện trên người hắn có linh lực giao động. Như vậy tuổi trẻ phân thần kỳ tu sĩ thật đúng là hiếm thấy. Người buông ra nàng. Lăng giật trần thấy Phượng Lan Khuynh bị Lâm ảnh xả tiến trong lòng lực, vội vàng muốn tiến lên, lại bị một cái nhìn không thấy cái chắn cấp chắn trở về. Hắn là người nam nhân. Lâm ảnh trong thanh âm ẩn ẩn hàm chứa một kia tức giận. Nữ nhân này quả nhiên là cái sắc nữ. Phượng Lan Khuynh hử lạnh một tiếng nói, quả ngươi chuyện gì? Đương nhiên quan ta sự. Ngươi hôn ta chẳng lẽ không nên phụ trách sao? Lâm ảnh giận trừng mắt Phượng Lan Khuynh. Chỉ cần nghĩ đến nàng có khác nam nhân, hắn liền sinh khí. Có nam nhân khác, treo chọc hắn làm gì? Phụ trách. Phượng Lan Quynh hãn. Nàng không phải như vậy không cẩn thận gặm hắn mấy khẩu sao. Yêu cầu như vậy sao? Vậy ngươi thân trở về hảo. Nói, Phượng Lan Quynh miệng về phía trước một dầu. Rất có ngươi tưởng như thế nào thân liền như thế nào thân ý tứ. Ngươi không biết xấu hổ. Lâm ảnh mặt tức khắc bạo hồng. Cái này sắc nữ sao lại có thể như vậy? Chính là nàng ngôi thật đúng là hắn sao mê người. Không được thân. Long nhật nhạt trong lòng sớm đã ngũ vị tạp trần. Ảnh ca ca thế nhưng vì muốn thoát khỏi nàng, hôn một cái diện mạo như thế bình phàm nữ nhân. Bởi vì lâm ảnh dùng cách lâm câm chê duyên cớ, cho nên bên ngoài người căn bản nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Khuynh nhi. Lăng giật chân ý đổ gọi hồi phượng lan khuynh thần chí. Hắn cảm thấy lâm ảnh tất nhiên đối phượng Lan Khuynh làm cái gì? Phượng Lan Khuynh thấy lâm ảnh chỉ là nhìn nàng không hành động, cười nói, chính ngươi không thân, cũng không phải là ta quỵt nợ không còn. Lần sau không cần nói cái gì nữa muốn ta phụ trách lời nói. Nói, nàng rôi tay đẩy ra ôm chính mình lâm ảnh. Lăng giật trần cùng long nhật nhạt đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng thầm kêu con hảo, ai nói ta không thân? Lâm ảnh nói. Một tay đem phượng lan khuynh xả hồi chính mình trong lòng ngực, đồng thời cúi đầu hôn lên nàng môi. Nàng quả nhiên hảo ngọt. Thật thân a. Lâm Diễm cùng long khiếu nguyệt vẻ mặt không thể tin được há to miệng. Cái này từ trước đến nay cao ngạo, từ trước đến nay đối nữ nhân khinh thường nhìn lại ra hỏa. Thế nhưng thật sự hôn một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái bình phạm đến bình thường nữ nhân. Lâm ảnh xem như ngươi lợi hại. Thứ nay về sau ta không bao giờ sẽ đến phía ngươi. Long nhật nhạt nói xong, xoay người hướng về bên ngoài chạy tới. Nàng cũng có nàng tiêu ngạo. Long khiếu nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vội vàng đuổi theo long nhật nhạt phía sau mà đi. Lăng giật Trần nắm chặt xong quyền, không nói một lời nhìn lâm ảnh hôn môi Phượng Lan Khuynh một màn này. Thâm hung hăng xà đau. Phượng Lan Khuynh một phen đẩy ra lâm ảnh, người gặm đủ rồi không? Người này còn không có xong không có. Lâm ảnh chưa đã thèm nhìn Phượng Lan Khuynh bị hắn thân có chút xương đỏ môi. Không đủ. Nay chỉ là lợi tức, ngươi ít nhất còn thiếu ta 10 cái, không. Một trăm hôn. Hắn đương nhiên nói. Thân nàng cảm giác không tồi, cho nên hắn liền ăn một chút, làm nàng dùng cái này phương thức trả nợ hảo. Phượng Lan Khuynh vô ngữ nhìn lâm ảnh. Này nha quả thực so vay nặng lãi còn hắc. Một trăm hôn, nhớ rõ muôn còn nga. Nhìn Phượng Lan Khuynh buồn bực bộ dáng lâm ảnh hảo tâm tình nhắc nhở nói. Làm ngươi cái xuân thu mậu. Phượng Lan Khuynh thể về sau nhìn đến thằng ngãi này, tuyệt đối có bao xa, trốn rất xa. Lâm ảnh hảo tâm tình triệt hồi cấm chế, đi phía trước lại lần nữa nhắc nhở Phượng Lan Khuynh nói, đừng nghĩ quỵt nợ Nga. Ha ha a. Lâm Diệm tử trên xuống dưới đánh giá Phượng Lan Khuynh vài biến, có chút không rõ lắc lắc đầu, đi theo Lâm ảnh phía sau rời đi. Ca thật đúng là khẩu vị nặng. Một con bàn tay to đem Phượng Lan Khuynh kéo vào trong lòng ngực, tiếp theo Lăng giật chân môi liền hạ xuống. Gắt gao dây dưa ở nàng ngôi. Hắn muốn tẩy đi nam nhân kia lưu lại ấn ký. Phượng Lan Khuynh tự nhiên biết lăng giật trần lúc này tâm tình, nhiệt tình đáp lại hắn, đưa tới lăng giật trần càng thêm nhiệt tình đối đãi. Lâm ảnh hảo tâm tình hư ca, nghe được phía sau chuyển đến trầm trổ khen ngợi thanh. Hắn quay đầu lại nhìn lại, tức khắc đen mặt. Cái này sắc nữ. Thuyền rốt cuộc cập bờ, Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật trần tay nắm tay đi xuống thuyền. Vừa mới Phượng Lan Khuynh đã đem ngày đó gặp được lâm ảnh sự, nói cho lang Giật Trần. Lan Giật Trần trong lòng tuy rằng vẫn là có chút tế ẩm, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu không có lâm ảnh, Khuynh Nhi liền thật sự nguy hiểm. Cho nên so với mất đi nàng thống khổ, hắn thà rằng thừa nhận vừa mới cái loại này đau. Tuy rằng cái loại này đau đồng dạng làm hắn thở không nổi, giống như đau dảo giống nhau. Nhớ tới lâm ảnh cường đại, lang Giật Trần ở trong lòng âm thầm thể. Hắn nhất định phải nỗ lực cường đại lên. Nhất định phải. Bóng đêm hạ thương vân đảo, bao phủ ở một mảnh xương ngủ sắc mênh mang chung. Đưa mắt nhìn bốn phía, nơi nơi cỏ hoang mọc thành cụm, một mảnh hoang vắng, rõ ràng chính là một cái không người cư trú hoang đảo. thỉnh đại gia lấy ra ngọc bài, đánh vào một kia chân nguyên. Nhớ kỹ. Môi khối ngọc bài chỉ có thể mang ba người tiến vào Một người luyện khí hậu kỳ áo xám lao giả mở miệng nói. Hán thanh âm tuy rằng không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai. Mọi người nghe vậy sôi nổi lấy ra ngọc bài, bắt đầu dựa theo lão giả theo như lời đánh vào chính mình Trân Nguyên. Liên Khải Hoài cũng đem chính mình Trân Nguyên đánh vào ngọc bài. Theo Trân Nguyên đánh vào, một đạo nhu hòa bạch quang từ ngọc bài thượng tràn ra. Bạch quang ngay sau đó hóa thành một cái dây nhỏ trạng màu trắng ngà quan mang, dung nhập thương vân đảo cấm chế bên trong. Không bao lâu... Phượng Lan khinh ba người liền nhìn đến trước mặt xương mù lượn lờ, theo xương mù càng tích càng nhiều, bắt đầu không ngừng quần cuộn lên. Tiếp theo, bọn họ liền cảm giác được có một khổ thật lớn hấp lực, từ dưới chân chuyển đến. Lại lần nữa mở hai mắt khi, bọn họ trước mặt cảnh sát, đã đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Cùng bên ngoài đêm tối bất đồng, nơi này vẫn như cũ mặt trời lên cao, nơi nơi tưởng vân phiêu phiêu. Đình đài lâu tạng, tựa như tiên cảnh. Tuy rằng ngoại giới đã là nhập hạ thời tiết, nhưng là thương vân đảo lại ấm áp như xuân, nơi nơi lục ý rả rào, hòa thơm chim hót. Phượng Lan khuyên bồn chính là tu chân giới người, cho nên đối với loại này cấm chế trong ngoài, cảnh sát thật lớn sai biệt, cũng sớm đã thấy nhiều không trách. Lăng giật trần cũng đã đi qua long nhảy giang hạ cấm chế, cho nên trừ bỏ cảm thấy nơi này cảnh sát chi mỹ ngoại, cũng không có bao lớn kinh ngạc. Ở thương vân đảo người hầu dẫn rất hạ. Mọi người dọc theo đá xanh đường mòn, một đường đi tới một tòa thật lớn nhà cửa. Tiến vào nhà cửa đại sảnh, chỉ nghe nơi này trà hương bốn phía, hương xương ngủ lợ lờ. Thượng trăm trường gỗ đỏ bàn ghế, đã theo thứ tự dọn xong, chỉ còn chờ mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Phượng Lan Khuynh ba người tìm một cái hơi chút dựa sau vị trí ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Phượng Lan Khuynh bên phải vị trí liền có người ngồi xuống. Tiếp theo. Phượng Lan Khuynh tay đã bị người nọ giữ chặt, gắt gao nắm ở hắn trong tay. Liên tính không cần xem Phượng Lan Khuynh cũng biết, người tới tất nhiên là Lâm ảnh cái kiêng ngạo kiều ra hỏa. Phượng Lan Khuynh nhìn Lâm ảnh, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, buông ra. Thằng ngãi này rốt cuộc muốn quẹ tiểu gì. Không bỏ. Hắn có thể lôi kéo người tay, tiểu ra vì cái gì không thể. Lâm ảnh lúc này biểu hiện, hoàn toàn giống cái ăn không đến đường hải tử. Ngoan. Đừng áo. Không bỏ. Ta cho người ăn đường. Không bỏ. mua ảnh quyết giữ ý mình. Phượng Lan Khuynh thương lượng nửa ngày, đều không thay đổi được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ phiên lâm ảnh liếc mắt một cái. Quay đầu, tiếp tục cùng Lang giật trần nói chuyện. Hắn ái kéo liền kéo đi, dù sao cũng không phải ít khối thịt, nàng mặc kệ hắn. Lâm Diễm nhìn lâm ảnh sinh hờn dối, ú lục sắc hai tròng mắt lại giận lại toàn nhìn chằm chằm Phượng Lan Khuynh bộ dáng. Cũng rất là vô ngữ. Ca ca ngươi phẩm vị có thể hay không không cần như vậy đặc biệt. Rõ ràng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể làm vô số mị nữ, che giả mang mọc. Vì cái gì cố tình nhìn chầm chầm một cái diện mạo bình thường, còn có nam nhân nữ nhân không bỏ. Lúc này, Phượng Lan khinh ba người mặt khác một bên vị trí cũng có người ngồi xuống. Này ba người đúng là Long Gia Huynh muội, trừ bỏ Long Khiếu Nguyệt cùng Long Nhật Nhật Ngoại, còn có một cái nam tử. Phượng Lan Khuynh không có gặp qua. Hắn ngũ quan lập thể, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Anh đĩnh mày kiếm, ưu ám thâm thúy con ngươi không có một tia độ ấm. Hắn giống như trong đêm đen lưng, lãnh nạo cô tịch, toàn thân đều tràn ngập người sống chớ gần hơi thở. Hắn là long ra đời sau người cầm lái long Kiếu hàn. Chú ý tới Phượng Lan Khuynh đánh giá ánh mắt, long khiếu hàn nhạt nhạt liếc Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, hơi nhíu một chút mi, thu hồi tầm mắt. Long nhật nhạt nhìn đến lâm ảnh nắm phượng lan khuynh tay, trong lòng tràn đầy phức tạp. Rõ ràng đã quyết định muốn buông ra, chính là tâm vì cái gì như vậy đâu. Nàng theo hắn như vậy nhiều năm, triền hắn như vậy nhiều năm, biết do hắn đối chính mình một chút ý tứ cũng không có. Lại vẫn như cụ không chút nào lùi bước, ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ còn chờ hắn quay đầu lại nhìn đến nàng trong nháy mắt kia. Có lẽ vừa mới ngay từ đầu. Nàng sẽ cho rằng lâm ảnh là vì làm nàng hết hy vọng, mà hôn môi nữ nhân kia. Nhưng là nghĩ lại lúc sau, nàng mới hiểu được lâm ảnh đối nữ nhân kia thật là đặc biệt. Bởi vì lấy lâm ảnh ca tính, nếu là hắn không thích đồ vật, liền tính là dùng dao đặt tại hắn trên cổ, hắn cũng sẽ không chấp một chút mắt. Nàng cũng không ghen ghét nữ nhân kia, nàng chỉ là có chút hâm mộ nàng. Muốn biết nàng rốt cuộc có cái gì mị lực. Có thể cho từ trước đến nay không đem bất luận cái gì nữ nhân đặt ở trong mắt lâm đại công tử, đối nàng không giống người thường. Sắc nữ, thiểu ra không thể so hàn kém. Thấy Phượng Lan Khuynh liền con mắt đều không xem chính mình liếc mắt một cái, lại nhìn chầm chầm lòng khiếu hàn, lâm ảnh trong lòng một trận ghen tuông quay cuồng. Cái này sắc nữ có phải hay không chỉ cần nam nhân lớn lên đẹp một ít, nàng cũng không chịu buông tha. Phượng Lan Khuynh thu hồi tầm mắt, Quay đầu lại trừng mắt nhìn lâm ảnh liếc mắt một cái. Nàng sở dĩ xem long khiếu hàn, là bởi vì long khiếu hàn làm nàng có một tia quen thuộc cảm, chính là rồi lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua hắn. Chờ đến mọi người toàn bộ ngồi xuống, hơn 10 người ăn mặc hồng nhạt váy lụa tuyệt sắc thiếu nữ, bưng khay, xuyên qua ở mọi người chi gian, vì đang ngồi mọi người đưa lên trà bánh trái cây. Cẩn thận chú ý này đó thiếu nữ, tu vi thế nhưng đều ở luyện khí sơ kỳ. Mọi người không khỏi lại một lần cảm thán, thương vân đảo chủ nhân thủ bút to lớn, nội tình chi thâm hậu. Theo, một tiếng nhẹ là vang lên. Một người thân xuyên áo bào trắng, tuấn Mỹ bất phàm nam tử chậm rãi bước lên bán đấu giá đài. Hán phiêu giật xuất trần, tuyệt Mỹ ngũ quan, không giống cái loại này yêu nghiệt Mỹ, mà như huyền nhai biên tuyết liên, Mỹ cao khiết, yêu nhã. Vân khuynh triệt vừa ra tràng, liền làm phía dưới nữ tu sôi nổi phương tâm kinh hoàng không thôi. Từng đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hận không thể đem đôi mắt dán đến hắn trên người, nhất biến biến thưởng thức cái đủ. Vân Khuynh Triệt đôi mắt đẹp đảo qua mọi người, bên môi nở rộ ra một mặt Mỹ lệ tươi cười. Tức khác dưới đài lại là một trận xôn xao, định lực nhược một chút nữ tử, trực tiếp mũi trượt xuống hạ lưỡng đạo đỏ thắm. Phượng Lan Khuynh nhìn trên đài Vân Khuynh Triệt, tuy rằng sớm đã nhìn quen các màu Mỹ Nam, nhưng là nàng không thể không thừa nhận Vân Khuynh Triệt đích xác thực Mỹ bất quá nàng chỉ là ôm thuần thưởng thức ánh mắt xem hắn mà thôi. Đương nhiên, một bên nào đó tiểu Bạo Long lại không như vậy tưởng. Hắn lại giận, lại toan, lại buồn bực đùa nghịch phượng lan khuynh kia trắng nón như ngọc gุ่น tồn tay ngọc. Trong lòng không ngừng toé toé niệm. Đầu tiên ta đại biểu thương Vân Đảo, hoan nên các vị quang lâm. Ta là lần này đấu giá hội người chủ trì Vân Khuynh Triệt. Đêm nay chúng ta sắp sửa bán đấu giá trụ phẩm tổng cộng có 15 kiện, tuy rằng trụ phẩm không nhiều lắm, Nhưng là thỉnh đại gia tin tưởng, này mười lăm kiện trục phẩm, không có chỗ nào mà không phải là thế sở khó cầu chi vật Vân Khuynh Triệt thanh âm tựa như một trận thanh lũ làn điệu đổ xuống mà ra, lại tựa thanh phong phất liễu mềm nhẹ. Phía dưới, chúng ta trước hết mời ra đêm nay để nhất kiện chủ phẩm. Theo Vân Khuynh Triệt nói lạc dưới đài vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Tiếp theo, liền nhìn đến một người ăn mặc hồng nhạt váy lửa thiếu nữ, nâng một con mâm ngọc từ hậu đài đi ra. Mâm ngọc phía trên cái một khối lụa đỏ, này hạ có rõ ràng linh lực giao động. Thực hiện nhiên vải đỏ sở cái chi vật, nhất định là một kiện pháp bảo. 75. Cổ Linh Lánh Hỏa Vân Khuynh Triệt đối với mọi người hơi hơi mỉm cười, thon dài trắng non ngón tay vừa động, xúc lên trước mặt trên mâm ngọc lửa đỏ. Theo lụa đỏ chạy xuống, một con rực rỡ lung linh, có chín chỉ long đầu đỉnh, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thiên! Đây là cựu long đỉnh. Cựu Long Đỉnh xuất hiện lập tức đưa tới ở đây mọi người một trận kinh hô thương Vân đảo quả nhiên danh tác một mở màn chính là linh khí cấp bậc bảo vật thu chân pháp khí nhưng chia làm bảo khí linh khí tiên khí thần khí lại phân hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng với cực phẩm 4 cái cấp bậc. nay cửu Long Đỉnh chính là thượng cổ thần khí cửu Long Đỉnh phòng phẩm từ thiên cơ phủ phong Trần Linh đại sư tự mình chế tạo nay cửu Long Đỉnh Tuy là phòng phẩm Nhưng là này công năng lại cùng chính phẩm cửu Long đỉnh sắp xỉ. Nay đỉnh đã tử thương vân đảo thủ tịch chuyên gia tự mình giám định, thỉnh chư vị yên tâm mua sắm, khởi trục, giới, 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn, 1.100 vạn, 1.500 vạn. Vân Khuynh Triệt nói ôm vừa ra, hiện trường liền vang lên một mảnh kêu giới tiếng động. Tại thế tục chung 1.000 vạn không thể nghi ngờ đã là giá trên trời. Liên tính rất nhiều người đánh bạc chính mình tánh mạng đi trao đổi, cũng chưa chắc có thể được đến. Nhưng là ở người tu chân trong mắt, này đó tiền chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Bọn họ càng muốn muốn chính là linh thạch, đan dược, pháp khí. Phượng Lan khinh nhìn bán đấu giá trên đài cựu Long Đỉnh, nếu là mấy ngày trước đây nàng nhất định sẽ không tiếc số tiền lớn, cũng muốn đem nó chụp đến. Nhưng là hiện tại, nàng đã có lăng á bọn họ lưu tại nhẫn chữ vật trung tím tiêu đỉnh. Tuy rằng tím tiêu đỉnh công năng không nhất định cập được với Cửu Long đỉnh, nhưng là chờ đến nàng tu vi đi lên sau, nàng liền có thể chế tạo ra không thua Cửu Long đỉnh pháp khí. Khuynh nhi ngươi cũng biết này Cửu Long đỉnh tác dụng. Nhìn mọi người sôi nổi tranh đoạt Cửu Long đỉnh, Lang Dật Trần không cấm có chút tò mò. Rốt cuộc hắn là vừa rồi mới bắt đầu tu chân tay mơ, cho nên đối với pháp khí linh tình cũng không hiểu. Cửu Long đỉnh là dùng tu chân tài liệu luyện chế mà thành có thể dùng để luyện đan cùng luyện khí. Bởi vì luyện đan luyện khí sử dụng ngọn lửa, phần lớn đều là độ ấm cao hơn tầm thường ngọn lửa dĩ hỏa, cho nên giống nhau đồ đựng là vô pháp thừa nhận. Phượng Lan Khuynh giải thích nói. Xem ra trở về về sau, nàng cần thiết cấp giật trần Phủ cập một chút tu chân chi thức. Sắc nữ không nghĩ tới ngươi hiểu còn rất nhiều sao. Lâm ảnh có chút tán thưởng nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh tức giận trắng lâm ảnh liếc mắt một cái. Không cần kêu ta sắc nữ được chưa? Nàng nơi nào sắc? Ngày đó nàng thân hắn cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Cùng mạng nhỏ so sánh với, gì đều không quan trọng. Tiểu gia thích. Sắc nữ. Sắc nữ. Sắc nữ. Lâm ảnh vui sướng kêu. Vẻ mặt ngươi có thể lấy ta thế nào vô lại bộ dáng? Lâm Diễm có chút trận tròn mắt. Hắn thật sự rất muốn rôi tay sờ sờ lâm ảnh cái chán, xem hắn có phải hay không phát sốt. Hắn tốt xấu cũng là chính đại trong gia tộc đệ nhất công tử, như thế nào có thể như vậy không thèm để ý hình tượng. Long nhật nhạt cũng phản phất không quen biết lâm ảnh giống nhau đánh giá hắn. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai a? Nàng rốt cuộc có cái gì ma lực có thể thay đổi lâm ảnh đến tận đây? Vốn dĩ nàng còn có cùng nàng ganh đua cao thấp tính toán. Chính là hiện tại nàng minh bạch, nàng thua. Thua hoàn toàn. Phượng Lan khinh bất đắc dĩ trận trắng mắt. Quay đầu tiếp tục nhìn về phía bán đấu giá đài. Lúc này trên đài, cựu Long Đỉnh đã bị người lấy 3.500 vạn giá cả trụ đi rồi. Hiện tại mang lên chính là cái thứ hai trụ phẩm, đây là một phen giải trường nhị thước lớn lên phi kiếm. Trên thân kiếm hàn quang lập lòe, linh khí bức người, không cần thí, cũng có thể nhìn ra huy lực của nó bất phạm. Trang hạ đông đảo trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ nhìn thấy kiếm này, trong ánh mắt sôi nổi bắn ra nhất định phải được quan mang. Tu vi đạt tới trúc cơ sau liền có thể ngự kiếm phi hành, cho nên đối tu sĩ tới nói, phi kiếm là cực kỳ quan trọng. Bởi vì phi kiếm tức là thay đi bộ công cụ, cũng là hoặc không thể thiếu chiến đấu vũ khí. Vũ khí từ trước đến nay đều là người tu chân, nhất xua như xua vịt pháp khí. Bởi vì ở tu chân giới, vì tranh đoạt tài nguyên, khiến cho đấu tranh nhiều đến không xuể. Đặc biệt là ở cái này tu chân tài liệu đều cực độ thiếu thôn thế giới. Càng là vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn. Nếu là có một phen uy lực cường đại vũ khí, chiến đấu lên phần thắng không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều. Kiếm này tên là thất vọng buồn lòng kiếm, là một kiện lục cấp cực phẩm cấp bậc bảo khí, đồng dạng từ thiên cơ phủ luyện chế mà thành. Kiếm này uy lực cường đại, các vị chớ có bỏ lỡ cơ hội này, thất vọng buồn lòng kiếm khởi chụp giới vì 300 vạn. Ở Vân Khuynh Triệt báo ra thất vọng buồn lòng kiếm bán đấu giá giới sau Chàng hạ lập tức nhấc lên một mảnh đấu giá triều dâng Phượng Lan Khuynh đối pháp khí linh tinh cũng không cảm thấy hứng thú, liền bắt đầu cấp lăng giật trần giảng giải nổi lên một ít pháp khí chi thức. Lăng giật trần tự nhiên nghe được mùi ngon. Trong lòng càng thêm cảm thấy tu chân giới chi thần kỳ. Lâm ảnh ở một bên cũng là nghe được hai mắt phiếm ra điểm điểm ngạc nhiên cùng tán thưởng. Hắn không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh đối pháp khí chi thức, hiểu biết thế nhưng như vậy thấu triệt. Tuy rằng hắn cảm giác không ra phượng lan khuynh trên người có linh lực dao động, nhưng là có thể khẳng định chính là nàng tu vi tuyệt đối sẽ không cao hơn chính mình. Bằng không nàng ngày đó liền sẽ không bị truy như vậy chật vật. Hắn đối tu chân chi thức, nơi phát ra với trong gia tộc lưu truyền tới nay những cái đó điển tịch. Nói như thế tới, nàng hẳn là cũng là cái nào tu chân gia tộc, hoặc là nào đó lãnh đời môn phái đệ tử. Long gia tam huynh muội cũng đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Bọn họ lại không biết, Phượng Lan Khuynh vốn chính là một người luyện khí tông sư, đối với pháp khí tự nhiên con nàng độc đáo giải thích. Hơn nữa Phượng Vũ Đại Lục là chân chính tu chân Đại Lục. Phượng Lan Khuynh lại thân là có được Phượng Hoàng Máu Phượng tộc Vương Giả, có được Phượng tộc mấy chục vạn năm tới tích lũy truyền thừa. Tu chân chi thức tự nhiên là thế giới này người tu chân vô pháp bằng được. Phượng Lan Khuynh cũng không có cố ý khoe khoang ý tưởng. Nàng chỉ là muốn cho lăng giật trần càng thêm thấu triệt hiểu biết pháp khí chi thức. Nhìn đến mọi người đầu tới kinh ngạc ánh mắt, nàng mới hiểu được chính mình nói có chút quá mức. Đối với lăng giật trần nhật nhạt cười nói, chúng ta trước xem bán đấu giá đi. Lúc này bán đấu giá đã tiến hành tới rồi một nửa, theo một kiện thiên tơ tầm lũ y bị chụp đi. Phấn y thiếu nữ lại phủng một con toàn thân đen nhánh hộp đi rồi đi lên, nàng đem hộp thật cẩn thận đặt ở bán đấu giá trên bàn. Ở phân y thiếu nữ lui ra sau, Vân khuynh triệt đối với chẳng hạ mọi người nhợt nhạt cười nói, xuống dưới chúng ta muốn bán đấu giá cái này vật phẩm, là chúng ta thương Vân đảo ở một cái ngẫu nhiên cơ hội được đến. Đầu tiên xin cho hứa Vân mỗ trước bán cái cái nút, không nói cho chư vị này hộp là cái gì. Chờ mở ra hộp sau, chư vị lại đoán xem đây là vật gì. Hảo. Mau mở ra nha. Hảo chờ mong a. Trang hạ mọi người lòng hiếu kỳ nháy mắt bị Vân Khuynh Triệt cấp điếu lên, một đám tràn đầy chờ mong nhìn bán đấu giá trên bàn kia chỉ đen nhánh hộp. Nhìn đến mọi người biểu hiện, Vân Khuynh Triệt khỏe miệng vừa lòng cong lên. Hắn vươn tay, chậm rãi đem bán đấu giá trên đài kia chỉ màu đen hộp mở ra. Theo hộp bị mở ra, một cổ không thể miêu tả nóng rực, lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh bên trong. Chơi ạ! Là di hỏa! Lập tức có người nhận ra hộp đồ vật kiếp sợ kêu to ra tiếng, trong thanh âm tràn ngập không dám tin tưởng cùng mừng như điên. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có dị hỏa bán đấu giá. Này Thương Vân đảo bút tích thật sự quá kinh người, ta nhất định phải chụp được nó. Này dị hỏa ta nhất định phải được. Theo dị hỏa xuất hiện, bán đấu giá cũng tiến vào mở màn tới nay nhất. Phượng Lan Khinh nhìn đến dị hỏa cũng ngẩn ra một chút, nàng không nghĩ tới lần này bán đấu giá. Thế nhưng sẽ xuất hiện 29 loại nhưng sinh trưởng dị hỏa bên trong, xếp hạng đệ thập nhất vị cổ linh lánh hỏa. Cổ linh lánh hỏa là một loại lạnh vô cùng cùng cực nhiệt tương kết hợp kỳ lạ tái nhợt sắc ngọn lửa. Loại này bởi vì có được băng hỏa hai loại thuộc tính, cho nên nhất thích hợp luyện đan cùng luyện khí. Là sở hữu luyện khí sư cùng luyện đan sư, nhất khát vọng được đến ngọn lửa. Phượng Lan Khuynh hiện tại nhất thiếu ngọn lửa, tuy rằng nàng có thể dùng hỏa linh phủ luyện đan. Nhưng là hỏa linh phù, như thế nào có thể cùng dị hỏa so sánh với? Cho nên cổ linh lánh hỏa nàng cần thiết được đến. Vân Khuynh triệt một tay khẽ nâng, ý bảo mọi người an tĩnh lại sau, hắn cười nhạt mở miệng nói, chư vị quả nhiên kiến thức bất phàm. Vân mũ bội phục. Không tồi. Nay trong hộp sở trang trí vật chính là 29 loại nhưng sinh trưởng dị hỏa bên trong, xếp hạng đệ thập nhất vị cổ linh lánh hỏa. Đối với chúng ta người tu chân tới nói, Ngọn lửa không chỉ có có thể luyện đan luyện khí, còn có thể làm công kích sử dụng. Bất quá! Nay cổ linh lánh hỏa lại là không tiếp thu tiền mặt giao dịch. Đại gia nếu tưởng chụp đến, nhưng dùng đồng dạng kỳ chân dị bảo đổi. Nghe được cổ linh lánh hỏa không tiếp thu tiền mặt bán đấu giá, một bộ phận người tức khắc tiết khí. Sắc nữ ngươi rất muốn này cổ linh lánh hỏa sao? Từ cổ linh lánh hỏa xuất hiện kia một khắc, lâm ảnh liền chú ý tới phượng lan khinh trong mắt quan mang. Ân. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, cũng không giấu dếm. Ta chụp được tặng cho ngươi. Lâm ảnh mở miệng nói. Ở nhìn đến nàng đối cổ linh lánh hỏa cảm thấy hứng thú khi, hắn liền nổi lên muốn mua đưa nàng ý tưởng. Phượng Lan Khuynh liền suy xét đều không có suy xét một chút, liền lắc đầu cự tuyệt nói, không cần. Nàng nhưng không nghĩ cùng hắn càng ngày càng dây dưa không rõ. Hơn nữa nàng cũng không có tiếp thu người khác đổ vật thói quen. Lâm ảnh thấy Vượng Lan Khinh không chút do dự liền cự tuyệt chính mình, trong lòng lửa giận đằng mà một chút liền lên đây, không chuẩn cự tuyệt. Thiểu gia người là của ngươi, Thiểu gia đồ vật cũng là của ngươi. Phúc. Khu khu cụ. Một bên Lâm Diệm đang ở uống trà, nghe được Lâm ảnh bá đạo nói, nhịn không được đem trong miệng trà cấp phun tới. Cả ca ngươi quá cường hãn. Trung quanh mọi người cũng sôi nổi ghé mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc là vị nào nhu huynh như vậy như. Nói ra như thế kinh người trí ngữ. Phượng Lan Khuynh cũng bị lâm ảnh nói cấp dọa tới rồi. Ngốc ngốc nhìn hắn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, cười khan vài tiếng nói, kia gì lời nói không thể nói bậy, tạo thành hiểu lầm nhưng không tốt. Hắn khi nào thành nàng người? Người đừng nghĩ quyền nợ. Người hôn ta liền phải phụ trách, đừng quên ngươi nhưng thiếu ta một trăm hôn đâu. Lâm ảnh nghe được Phượng Lan Khuynh nói, càng là giận sôi máu. Muốn cùng hắn viết khai quan hệ không có cửa đâu. Phượng Lan Khuynh khóc không ra nước mắt. Theo Vân Khuynh triệt tuyên bố, hiện trường đã bắt đầu rồi cổ linh lãnh hỏa bán đầu giá. Ta dùng huyền băng ti cùng hai viên ấm ấm quả trao đổi. Có người dẫn đầu mở miệng nói. Vừa dứt lời, hiện trường liền vang lên một trận cười vang thanh. Người có lầm hay không? Huyền băng ti cùng ấm ấm quả cái loại này rác rưởi mặt hàng, cũng có thể cùng cổ linh lãnh hỏa so sao. Chính là, cũng không chê mất mặt. Ta dùng 10 mét vuông nhẫn chữ vật một con, cộng thêm một lọ ly thần lộ trao đổi. 100 cái thượng phẩm linh thạch, huyền băng tinh tủy 10 viên. Tiểu ra ra một vạn cái thượng phẩm linh thạch, cộng thêm ngàn linh tham một cây. Lâm ảnh lớn tiếng tuyên bố nói. Hắn muốn một lần là bắt được cổ linh lánh hỏa. Lâm ảnh ra giá lập tức khiến cho toàn trường một mảnh kinh hô. Không nói ngàn linh tham, chính là kia một vạn cái thượng phẩm linh thạch, cũng không phải người bình thường có thể ra khởi. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ đối với giữa không trung trận trắng mắt. Cái này bạo tính tình cố chấp ra hỏa. Thật lấy hắn không có cách nào. Một vạn một ngàn cái thượng phẩm linh thạch, cộng thêm hồi cương thảo tăng cây. Một đạo vũ mị thanh âm lúc này vang lên. Phượng Lan Khuynh nghe thanh âm có chút quen hai quay đầu nhìn lại, nhìn đến kêu giới người thế nhưng là Liêu Hồng Mân. Liêu Hồng Mân đối mặt mọi người ánh mắt, cười đến càng thêm vũ mị. Nàng lao bản sớm đã tử thương vân đảo được đến bên trong tin tức, nàng hôm nay tới chính là vì muốn chụp được cổ linh lánh hỏa. Một vạn hai ngàn cái thượng phẩm linh thạch, cộng thêm ngàn linh tham một cây, hồi cương thảo tam cây. Lâm ảnh đi theo này thượng. Nếu đã quyết định muốn chụp được cổ linh lánh hỏa đưa cho sắc nữ, hắn liền tuyệt đối sẽ làm được. Một vạn năm nghìn cái thượng phẩm linh thạch, hồi cương thảo tam cây, hàn linh ú hồn hoa tam cây. Liêu Hồng Mân cũng không thoái nhượng. Một vạn năm nghìn cái thượng phẩm linh thạch, ngàn linh tham một cây, hồi cương thảo tam cây, hàn linh ưu hồn hoa tam cây. Nhìn đến hai người không ai nhường ai ra giá, Phượng Lan khinh dứt khoát liền xem nổi lên diễn. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận, này hai người ra như vậy cao giá cả, nàng nếu đi theo ra giá, tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn. Rốt cuộc lấy nàng hiện tại chỉ có chút cơ kỳ tu vi, nếu là thật sự đem chính mình tài để lộ ra, nàng khẳng định là chết như thế nào cũng không biết. Cho nên cùng với nàng ra giá, không bằng làm lâm ảnh trước chụp được, đến lúc đó nàng lại cấp lâm ảnh tương ứng bồi thường. Hai vạn cái thượng phẩm linh thạch, ngàn linh tham một cây, hồi cương thảo tam cây, hàn linh đu hồn hoa tam cây ở Liễu Hồng Mân lại một lần kêu dưới sau. Lâm ảnh trực tiếp kêu ra hai vạn thượng phẩm linh thạch, cùng với so nàng nhiều ra rất nhiều ra cao. Liễu Hồng Mân ánh mắt không giấu vết hướng về chỗ nào đó liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu một cái, liền không hề tiếp tục ra giá. Vân Khuynh Triệt thấy Liêu Hồng Mân không hề kêu giới, dơ lên trong tay tiểu chủ y, mỉm cười nhìn về phía mọi người, nếu là chư vị không có có thể cao hơn cái này giá cả, như vậy Vân Mỗ liền phải lạc chủ y. Hiện trường lặng ngắt như tờ, như vậy nhiều thượng phẩm linh thạch, hơn nữa như vậy nhiều hiếm thấy dược liệu cùng tài liệu, lại có ai có thể ra khởi so với bọn hắn cao giá cả. Phanh! thấy rốt cuộc không ai ra giá, Vân Khuynh Triệt rơi xuống trong tay cây búa. Chúc mừng vị đạo hữu này đạt được cổ linh lãnh hỏa. Bạch bạch bạch. Hiện trường vang lên một trận như sấm vô tay. Sắc nữ trở trở về thời điểm ta cho ngươi. Lâm ảnh bám vào Phượng Lan Khuynh bên thai nhẹ giọng nói. Hắn nếu là hiện tại cấp sắc nữ, tất nhiên sẽ vì nàng đưa tới phiền thoái. Nói vậy, hắn chính là hại nàng. Phượng Lan Khuynh có chút kinh ngạc nhìn lâm ảnh liếc mắt một cái, gật gật đầu. Không nghĩ tới gia hỏa này sớm đã thấy sự tình xem thấu triệt. Thấy Phượng Lan Khuynh không có cự tuyệt chính mình. Lâm ảnh có chút vui vẻ, đồng thời cũng mặc danh có một tia thất vọng. Đấu giá hội tiếp tục hừng hực khí thế tiến hành, đối với kế tiếp bán đấu giá đồ vật, Phượng Lan Khuynh không có cảm thấy hương thú. Ở bán đấu giá một bức bảy thị nữ nhạc đồ khi, liền khải hoài cùng ngô cảnh bọn họ bắt đầu không ai nhường ai kêu nổi lên giới. Bảy thị nữ nhạc đồ là một chương cổ họa, khởi động lúc sau bên trong bảy tên cung nữ sẽ đồng thời bắn lên trong tay nhạc cụ. Làm người lâm vào tà âm, khó có thể tự kiềm chế. Đồng dạng bảy thị nữ nhạc đồ cũng là không tiếp thu tiền mặt giao dịch, bất quá lại có thể dùng linh thạch tiến hành ra giá. 4.000 năm thượng phẩm linh thạch. Nô cảnh nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn Liên Khải Hoài trong mắt tràn đầy âm lệ chi sắc. 5.000 thượng phẩm linh thạch. Liên Khải Hoài cũng không yếu thế, lại lần nữa tăng giá nói. Hắn lần này tới thương vân đảo, chính là phụng sư môn mệnh lệnh tới chụp được này đồ. Hơn nữa Ngô Cảnh là hắn kẻ thù, hắn tự nhiên sẽ không làm hắn dễ dàng thực hiện được. 5.500 thượng phẩm linh thạch. Nô Cảnh lại lần nữa hô. 6.000 thượng phẩm linh thạch. Liên Khải Hoài không có chút nào tạm dừng tăng giá. Hai bên ngươi tới ta đi, rốt cuộc ở Liên Khải Hoài hô lên một vạn thượng phẩm linh thạch. Linh thạch sau, đình chỉ cạnh giới. Nô Cảnh âm độc ánh mắt, tràn ngập sát ý nhìn Liên Khải Hoài. Lúc này khởi, Liên Khải Hoài đã trở thành hắn phải giết người. Đấu giá hội rốt cuộc tới rồi kết thúc, đương đấu giá hội mang sang cuối cùng một kiện đồ vật khi, dưới đài mọi người đều đều là đẩy mặt kinh ngạc. Bởi vì đấu giá hội sắp sửa đánh ra cuối cùng một kiện vật phẩm là một con trứng, một con vỏ trứng thượng che kín kim sắc lâm tâm trứng. Đây là cái gì trứng? Chưa từng gặp qua đâu. Không thể tưởng được đấu giá hội áp trục thế nhưng là một quả kỳ quái trứng. Quả trứng này thật kỳ lạ, nhất định bất phàm. Dưới đài tức khắc nghị luận sôi nổi lên. Phượng Lan Khuynh ở nhìn đến bán đấu giá trên đài kia quả trứng khi, trên mặt lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Bởi vì quả trứng này là đằng xa trứng. Đằng xa là thượng cổ thần thú chí nhất, sau khi sinh liền sẽ có được bất phàm lực lượng. Tới rồi thành niên kỳ, nó hội trưởng ra cánh, nhưng đằng vân giá vũ, nhưng xuyên qua không gian cái chán. Bất qua nó no trứng cực kỳ khó có thể phu hóa, nếu là vô dụng đối phương pháp. Liền tính tiêu tốn mười mấy vạn năm cũng khó có thể đem này phu hóa. Khuynh nhi ngươi biết đây là cái gì chứng sao? Lăng giật trần đầy mặt tò mò hỏi. Một bên lâm ảnh cũng tò mò thấu lại đây. Bọn họ lâm ra điển tịch chung ghi lại các loại linh thú, nhưng là loại này chứng hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Nếu ta không có nhìn lầm nói, nay hẳn là một viên đằng xà trứng. Phượng Lan khuynh đúng sự thật trả lời nói. Dù sao chờ một chút vân khuynh triệt cũng sẽ giới thiệu quả trứng này. Nàng cũng không cần phải giấu giếm. Đàng xa không thể nào. Lâm ảnh ưu lục sắc hai trong mắt trung tràn đầy kinh ngạc. Tuy rằng đàng xa lâm ra cất chứa linh thú điển tịch trung không có ghi lại, nhưng là hắn lại nghe ra ra nói qua có quan hệ với thượng cổ 12 thần thú truyền thuyết. 12 thần thú xuất từ đạo giáo truyền kỳ, ở đạo giáo tên vì 12 thiên tướng, Quý Nhân, Đàng xa, Chu Tước, Câu Trần, Thanh Long, Không Trung, Bạch Hổ, Quá thượng, Huyền Vũ. Thái âm, thiên hậu. hắn vẫn luôn cho rằng 12 thần thú chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thế nhưng thật sự tồn tại. Lúc này, Vân Khuynh triệt thanh âm từ bán đấu giá trên đài truyền đến, chư vị nhất định rất tò mò đây là một viên cái gì chứng đi. Hán lưu triệt con ngươi, ở mọi người trên người nhàn nhạt đỏ qua, không biết đại gia có từng nghe qua thượng cổ thần thú đằng xà. Vân Khuynh triệt lời vừa nói ra, giống như một viên sấm sét ở mọi người chi gian nổ vang. Trong lúc nhất thời, hiện trường châm rơi có thể nghe, mỗi người trên mặt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Không sai. Quả trứng này đúng là thượng cổ thần thú đằng xà trứng. Trải qua chúng ta thương vân đảo thủ tịch giám định sư khảo trứng, quả trứng này đã có một vạn ba nghìn nhiều năm thời gian. Có lẽ chư vị phản ứng đầu tiên chính là, quả trứng này rất khó phu hóa. Nhưng là tu chân giảng chính là cơ duyên, hơn nữa có thể khẳng định chính là, quả trứng này một khi phu hóa. Quy lực tất là khó có thể tưởng tượng. Vân khuyên triệt thoáng tạm dừng một chút, tiếp tục nói, chư vị trung nếu vị nào đối quả trứng này cảm thấy hứng thú, nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Đồng dạng đằng xa trứng không tiếp thu tiền mặt, hơn nữa lần này cũng không tiếp thu linh thạch. Chỉ xem chư vị lấy ra chi vật chân quý trình độ, cuối cùng hay không trao đổi từ thương vân đảo Bình Định. 76. Tịch Diệt Đan Lần này giữa sân cực kỳ an tĩnh, ai cũng không có trước hết hô lên muốn trao đổi bảo vật. Những cái đó không có bảo vật tu sĩ, biết chính mình đã vô duyên đằng xà trứng sau, dứt khoát cũng liền ôm xem náo nhiệt tâm thái. Chờ xem này viên đẳng xà trứng cuối cùng rốt cuộc hoa lạc nhà ai. Mà những cái đó kiểm giữ bảo vật tu sĩ, tắc lâm vào thật sâu rồi giắm bên trong. Rốt cuộc kia viên đẳng xà trứng đã có một vạn ba nghìn nhiều năm. Chờ nó phu hóa không biết còn phải đợi thượng nhiều ít năm, rất có khả năng bọn họ sinh thời đều không thể chờ đến. Dung hiện có bảo vật đi đổi một cái xa vời đến cơ hồ không có khả năng cơ hội, thật sự có chút không đáng giá. Nhưng là thượng cổ thần thu chứng, lại là khả ngộ bất khả cầu. Nếu là cứ như vậy từ bỏ, thật sự có chút quá mức đáng tiếc. Có lẽ thật sự sẽ như mây khuyên triệt theo như lời, chính mình thật sự có cái kia cơ duyên, cũng nói không nhất định. Phượng Lan khuynh nhìn bán đấu giá trên đài đằng xa trứng, tự hỏi đem nó chụp được sau sắp sửa đối mặt tình huống. Nếu là nàng chụp được nó, lấy nàng hiện tại thực lực, nhất định sẽ đưa tới mọi người mơ ước. Nhưng là từ bỏ lại cũng không phải nàng phong cách. Nàng coi trọng đồ vật, chưa bao giờ sẽ nhẹ rộng từ bỏ. Đang ở Phượng Lan Khuynh suy tư muốn như thế nào làm khi, một bên Long Khiếu Nguyệt đã mở miệng nói, Vân Đạo Hữu ta có một viên hắc Long Châu, không biết hay không phù hợp quý đảo tiêu chuẩn. Vân Khuynh Triệt còn chưa tới kịp phát biểu ý kiến, phía dưới mọi người đã sôi nổi bắt đầu thảo luận lên. Hắc Long Châu kia chính là trong truyền thuyết Đông Hải Long Vương Bảo Vật, dùng nó đổi một viên không biết khi nào mới có thể phu hóa trứng. Tuy nói kia viên là thần thú trứng, vẫn là có chút không đáng giá. Ta cũng là như vậy cho rằng, nếu là ta có Hắc Long Châu tuyệt đối sẽ không đổi. Nghe nói Hắc Long Châu nhưng phóng xuất ra Đông Hải thủy tinh cung bất truyền bí mật kháng Long có hối, này kỹ năng đem gặp khí huyết thương tổn thay đổi vì pháp lực thương tổn trả về cấp đối thủ. Lợi hại như vậy Bảo Vật. Thay đổi thật là hảo đáng tiếc ca. Vân Khuynh Triệt dơ tay ý bảo mọi người an tĩnh sau. Tuyên bố nói, Hắc Long Châu phù hợp trao đổi tiêu chuẩn. hắn ánh mắt ở mọi người trên người nhìn chung quanh một vòng. Tiếp tục nói, nếu là chư vị trung không có người lại ra giá, kia này viên đằng xà chứng liền về vị kia có được Hắc Long Châu đạo hưu sở hưu. Ai? Nếu là kia viên Hắc Long Châu là ta thì tốt rồi. Phòng chừng cũng không có người có thể lấy ra so Hắc Long càng như ít bảo vật đi. Đó là khẳng định. Mọi người ở đây cho rằng sự tình sắp thành kết cục đã định thời điểm. Một đạo thanh thúy thanh âm ở trong đại sảnh vang lên. Xin hỏi một chút, ta có một viên tổ truyền đang hướng dược, không biết có thể hay không đổi kia quả trứng. Mọi người nghe vậy, sôi nổi đem tò mò ánh mắt đầu hướng nói chuyện Phượng Lan Quynh. Nhìn đến nàng thế nhưng là cái người thường, kinh ngạc rất nhiều, có người nhịn không được cười nhạo lên. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Một người bình thường tới nơi này xem náo nhiệt gì. Tới liền tới rồi, còn không biết cái gọi là. Ta cũng không tin ngươi thật có thể lấy ra cái gì thứ tốt tới. Ai hắn sao lại nói lung tung, tiểu ra khiến cho ai đẹp. Lâm ảnh ngũ lục hai tròng mắt chung bắn ra một đạo lệnh thấu xương quan mang, trên người sở phát ra cường giả khí thế, làm mọi người sợ tới mức sôi nổi nhắm lại miệng. Phượng Lan khinh thấy nàng muốn hiệu quả đã đạt tới, đối với lâm ảnh nhật nhạt cười. Sở dĩ làm lâm ảnh chấn nhiếp mọi người, chính là vì cấp mọi người một cái nàng cùng lâm ảnh quan hệ phỉ thiện biểu hiện giả dối, làm cho bọn họ không dám đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Ít nhất có lâm ảnh ở thời điểm, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm ảnh nướng mày dạng ra một mặt sán lạn tươi cười. Biết rõ nàng đem hắn đương thương xử, hắn lại thập phần vui. Cũng chưa bao giờ biết bị người đương thương xử đến cảm giác sẽ tốt như vậy. Lâm Diệm đỡ cái chán. Vô ngữ lắc lắc đầu. Ca ca ngươi có điểm tiền đồ biết không? Tốt xấu ngươi cũng là lâm ra tương lai chủ nhân. Bị người đương thương xử còn như vậy khoe khoang, thật là sai Phượng Lan khuynh từ túi trung móc ra một con thủ công rất là bình thường bình ngọc. Đối với trên đài vân khuynh triệt mở miệng nói, ngươi có thể giúp ta giám định một chút này viên đan dược sao? Mọi người nhìn đến bình ngọc như vậy bình thường, rất là khinh thường. Nhưng là bởi vì kiên kỵ lâm ảnh cho nên lần này liền giấm cũng không dám đánh một cái. Long Gia Tam Huynh muội nhìn đến Phượng Lan Khuynh lấy ra kia chỉ bình ngọc, cũng có chút không cho là đúng. Bọn họ cũng không tin nàng kia viên đan dược, có thể thắng qua bọn họ Hắc Long Châu. Dù sao đằng xà trứng đã là bọn họ vật trong bàn tay, bọn họ coi như xem diễn hảo. Vân Khuynh triệt nhìn đến Phượng Lan Khuynh là người thường khi, cũng là sửng sốt một chút. Bởi vì từ thương vân đảo tồn tại tới nay, Nàng là cái thứ nhất tới thương vân đảo người thường. Bất quá nếu nàng có thể dựa vào người thường thân phận đi vào nơi này, tất nhiên cũng có không đơn giản bối cảnh. Tuy rằng hắn đối kia viên đan dược cũng cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Nhưng là người tới là khách. Chỉ cần khách nhân yêu cầu hợp lý, thương vân đảo là sẽ không cự tuyệt khách nhân yêu cầu. Hắn vây tay gọi tới một người phấn y gì thiếu nữ, phân phó nói, người qua đi đem nàng đan dược cầm đi giám định một chút. là. Phấn nữ thiếu nữ gật gật đầu, đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, tiếp nhận Phượng Lan Khuynh trên tay Bình Ngọc. Thương vân đảo làm việc hiệu suất rất cao, chỉ là một lát, tên kia phấn ý thiếu nữ liền cầm Bình Ngọc đi rồi trở về. Tư nàng cầm Bình Ngọc khẽ run tay, liền có thể nhìn ra nàng lúc này tâm tình, cũng không như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Cẩn thận đem trang có đan dược Bình Ngọc đặt ở bán đấu giá trên bàn, nàng thúi người ở Vân Khuynh triệt bên thai nói nhỏ vài câu. Vân Khuynh Triệt tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia vẻ khiếp sợ. Không sai biệt lắm nửa phút tả hữu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hơi hơi gật đầu, làm phấn y thiếu nữ lui trở lại một bên. Vân Khuynh Triệt hít sâu một hơi, nhìn về phía mọi người, trong thanh âm có một tia khó nén kích động, trải qua Thương Vân Đảo thủ tịch giám định sư giám định, này bình ngọc trung đan dược chính là cửu cấp cực phẩm linh đan tịch diệt đan, này đan hoàn toàn phù hợp trao đổi điều kiện. Tịch diệt đan là độ kiếp đệ nhất bảo đan, có cái này bà bối ở độ kiếp kỳ đủ để đỉnh hai cái tu chân cao thủ trợ giúp là vô số muốn phi thăng tiên giới tu sĩ tha thiết ước mơ đan dược lâm ảnh cùng lâm diễm nhìn nhau liếc mắt một cái trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng nhưng là trong lòng cũng minh bạch thương vân đảo là tuyệt đối sẽ không dám định sai lầm long gia tam huynh muội cũng là đầy mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Khi chỉ bình thường bình ngọc trung thế nhưng trang tịch diệt đan như vậy trí bảo. So với phi thăng tiên giới cơ hội, Hắc Long Châu thật là kém cỏi. Ở đây mọi người ở một trận ngắn ngủi trầm mặt sau, lại lần nữa buộc phát ra một trận kinh hô tiếng động. Tịch diệt đan. Có lầm lẫn không? Sao có thể? Tịch diệt đan chính là cựu cấp đan dược A. Ta tích cái thần A. Ta không phải nghe lầm đi. Không nghĩ tới như vậy bình thường cái trai. Thế nhưng trang tịch diệt đan như vậy bảo bối. Thật là quá lệnh người khó mà tin được. Vân Khuynh triệt lại lần nữa ý bảo mọi người an tĩnh sau, cười nhạt nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, vị này bằng hữu. Thương Vân Đảo cũng đã quyết định, lấy đằng xà chứng trao đổi này viên đan dược. Không biết người đối với quyết định này có hay không dị nghị. Rốt cuộc kia viên là tịch diệt đan, đối phương đã biết nó giá trị sau, là có quyền lợi thu hồi đi. Tuy rằng bọn họ thương vân đảo cũng thập phần muốn được đến kia viên tịch diệt đan, nhưng là lại không thể cưỡng bách khách nhân đáp ứng. Ở đây mọi người nghe vậy, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Lan Quynh. Bọn họ đều hy vọng Phượng Lan Quynh có thể thu hồi kia viên tịch diệt đan. Cứ như vậy, bọn họ muốn từ trên người nàng cướp đoạt tịch diệt đan, liền dễ dàng nhiều. Tuy rằng nàng bên cạnh có lâm ảnh cái này sâu không lường được cường giả, nhưng là tịch diệt đan đáng giá bọn họ dùng sinh mệnh đi đua. Bởi vì phi thăng đại biểu cho đó là Vĩnh Sinh. Nhưng là Phượng Lan Khuynh lúc này biểu hiện, lại rõ ràng nói cho bọn họ, bọn họ hy vọng hoàn toàn thất bại. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, chỉ chỉ trên đài đằng xa trứng, hiện tại kia quả trứng là của ta. Nàng tự nhiên biết Tịch Diệt Đan giá trị, chỉ là nàng nhẫn chữ vật chung Tịch Diệt Đan có suốt một lọ. Hơn nữa liền tính thật sự chỉ có một viên, luyện chế Tịch Diệt Đan đối nàng tới nói cũng không có chút nào khó khăn. Đúng vậy, Chúc mừng ngươi. Vân Khuynh triệt mỉm cười gật gật đầu. Phượng Lan Khuynh biểu hiện, đã rõ ràng biểu lộ nàng thái độ. Cảm ơn. Phượng Lan Khuynh cười nhạt nói lời cảm tạ nói. Theo đẳng xa chứng bán đấu giá kết thúc, thương vân đảo lần này đấu giá hội cũng viên mãn rơi xuống màn tre. Phần y di thiếu nữ bưng phóng có đẳng xà chứng khay, đi tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, cung kính đem trong tay khay đưa cho Phượng Lan Khuynh, đây là ngài đẳng xa chứng, thỉnh ngài thu hảo. Cảm ơn Phượng Lan Khuynh Tử Khay Trung cầm lấy đằng xa trứng, nhìn thoáng qua sau, đem nó bỏ vào chính mình túi. Tuy rằng biết vẫn là rất nhiều người chính mơ ước nàng này viên đằng xa trứng. Bất quá nàng có thể khẳng định, hiện tại bọn họ nhất định không dám đối nàng động thủ. Rốt cuộc bên người nàng có lâm ảnh vị này cường giả ở vì một viên phu hóa không ra trứng, mất đi tính mạng cũng không đáng. Từ thương vân đảo cấm chế ra tới, mọi người lại lần nữa ngồi trên thuyền lớn, hướng về tới khi phương hướng mà đi. Phượng Lan Quynh, Lang Giật Trần, cùng Lâm gia hai huynh đệ, đi tới ở vào thuyền lớn ba tầng quán cà phê, tìm một chương vị trí ngồi xuống. Đến nỗi liền khải hoài, hắn hướng Phượng Lan Quynh muốn một chương dịch dung phù sau, liền theo chân bọn họ tách ra. Rốt cuộc gâm thầm những người đó tiêu điểm cũng không ở trên người hắn, hắn rời đi những người đó căn bản sẽ không để ý. Lâm ảnh thiết hạ cấm chế, nhìn về phía Phượng Lan Quynh hỏi, sắc nữ ngươi xuống dưới có tính toán gì không? Có cần hay không ta đưa bọn họ hắn làm cái dết thủ thế? Hiện tại có hắn ở, những cái đó âm thầm nhìn chầm chầm nàng người tự nhiên không dám ngoe dục dịch. Một khi hắn rời đi, nàng nhất định gặp mặt lâm nguy hiểm. Chính là hắn lại không thể đem nàng mang về nhà đi. Phượng Lan khuynh uống một ngụm cà phê, buông cái ly, cười nhạt lắc lắc đầu. Người giúp ta đem những cái đó nhìn chầm chằm ta người tạm thời thoát khỏi rất trong chốc lát. Không thành vấn đề. Lâm ảnh không chút do dự đáp ứng nói, hắn một cái phân thần trung kỳ tu sĩ, phải đối phói những cái đó tiểu nhân vật căn bản không cần tốn nhiều sức. Lâm ảnh nghĩ đến chính mình vì Phượng Lan Khuynh chụp đến cổ linh lánh hỏa, đem cái kia trang có cổ linh lánh hỏa hộp từ chính mình nhẫn chữa vật chung lấy ra, đẩy đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, cái này ngươi cầm, không được cự tuyệt. Hảo! Phượng Lan Khuynh cũng không khách khí, tiếp nhận trang có cổ linh lánh hỏa hộp thu lên. Nàng cũng không có gạt lâm ảnh nàng có nhẫn chữ vật sự, hơn nữa tin tưởng lấy lâm ảnh thần thức, hắn cũng đã sớm phát hiện nàng nhẫn chữ vật. Phượng Lan Khuynh lấy ra hai chỉ bình ngọc đưa cho lâm ảnh, này hai bình đan dược ngươi cầm, không được cự tuyệt. Nàng từ trước đến nay không thích thiếu người, nhưng là lần này nàng là thật sự thiếu lâm ảnh. Bởi vì hắn đã không ngừng một lần giúp nàng. Mà trên đời khó nhất còn, không gì hơn chính là nhân tình. Sắc nữ cấp đính ước tín vật. Tiểu gia đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là ngươi thiếu ta kia một trăm hôn, cần phải mau chóng còn nga. Nếu không như vậy, ngươi hiện tại trước trả ta một cái. Lâm ảnh vui dạo dược đem bình xứ thu lên, đô khởi miệng mình, ngáy cặp kia u lục sắc hai tròng mắt chờ mong nhìn Phượng Lan Quynh. Mặc kệ nàng cho hắn chính là cái gì hắn đều thích, liền tính hai cái bình rông hắn cũng thích. Lan. Phượng Lan Quynh có chút bất đắc dĩ phiên lâm ảnh liếc mắt một cái. Thằng ngãi này như thế nào cái gì đều có thể xả đến kia mặt trên đi. Sắp muốn cập bờ thời điểm, Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật chân ở lâm ảnh thần thức kiểm hộ hạ, lại lần nữa thay đổi chính mình dung mạo. Lần này Phượng Lan Khuynh trực tiếp dùng Phượng âm bút, đừng nói là những cái đó tu sĩ, chính là lâm ảnh cũng chưa chắc có thể nhận ra bọn họ. Hơn nữa Phượng Lan Khuynh lần này cũng không có che giấu chính mình trúc cơ kỳ tu vi. Đến nỗi lăng giật chân thực lực, Trên thuyền có rất nhiều cùng hắn thực lực không sai biệt lắm, cho nên cũng không cần thay đổi. Hai người một trước một sau, nên ngang tử những cái đó chính canh giữ ở rời thuyền xuất khẩu, chờ muốn tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ tu sĩ trước mặt hạ thuyền. Phượng Lan khinh hai người mới vừa đi, một người kim Đan sơ kỳ tu sĩ, liền tới tới rồi canh giữ ở rời thuyền xuất khẩu hai gã tu sĩ trước mặt hỏi, các ngươi có hay không nhìn đến nàng rời thuyền? Không có. Chúng ta vẫn luôn thủ tại chỗ này cũng chưa nhìn thấy người, hẳn là còn ở trên thuyền. Trong đó một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trả lời nói. Đang nói, nhìn đến lâm ảnh cùng lâm diễm hai huynh đệ chính hướng về bên này đi tới, ba người vội vàng im miệng. Vị này ra bọn họ nhưng đắc tội không nổi. Lâm ảnh khinh thường quét ba người liếc mắt một cái, không nhanh không chậm từ ba người trước mặt trải qua. Chờ đến lâm ảnh hai người đi xa, ba người mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là hảo cường nguy áp Đúng vậy. Bất quá hảo kỳ quái, nữ nhân kia thế nhưng không theo chân bọn họ cùng nhau rời đi. Như vậy cường đại một vị, như thế nào sẽ lựa chọn như vậy một cái bình thường đến không thể lại bình thường nữ nhân? Cũng đúng. Nữ nhân kia nhất định còn ở trên thuyền không rời đi, chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Phượng Lan khuynh về đến nhà thời điểm, đã là dạng sáng 4 điểm nhiều. Đang muốn muốn rửa mặt một chút, di động lại ở ngay lúc này văng lên. Nàng cầm lấy di động, nhìn đến mặt trên điện báo biểu hiện chính là lâm ảnh. Lắc đầu cười một chút, ấn xuống tiếp nghe kiện. Còn không có tới cập nói chuyện, kia đầu liền truyền đến lâm ảnh thanh âm, sắc nữ về đến nhà sao. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Phượng Lan Khuynh cười trả lời nói. Không có việc gì liền hảo. Nghe được Phượng Lan Khuynh thanh âm, lâm ảnh treo một lòng mới chân chính thả xuống dưới. Tuy rằng hắn biết lấy sắc nữ thông minh tuyệt đối sẽ không có việc gì, nhưng là vẫn là có chút không yên lòng. Nghe được lâm ảnh rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm, Phượng Lan khinh khỏe miệng không khỏi rơ lên một mặt cười nhạt. Lâm ảnh cùng nàng qua đi sở gặp được những cái đó nam tử hoàn toàn bất đồng, hắn tính tình hòa bạo, nhìn như tùy tiện, lại cũng có hắn tinh tế một mặt. Trầm mặt hồi lâu, lâm ảnh mở miệng nói, sắc nữ tiểu ra từ ngươi. Hắn cá tính liền cùng hắn tính tình giống nhau. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, cũng không cất giấu. Hảo! Ta đã biết. Phượng Lan Khuynh cười đáp. Thật là có lệ. Ngươi liền sẽ không nói ta cũng tưởng người sao. Lâm Ảnh tức giận nói. Phim thần tượng gì không đều là như vậy diễn sao. Thật đúng là sẽ không đâu. Ha ha a Phượng Lan Khuynh ha ha cười nói. Không cần tưởng, Thiên kia khẳng định lại muốn tặng mau. Sắc nữ ta muốn thêm lợi tức. Ta đột nhiên cảm thấy một trăm hôn tựa hồ có chút không đủ. Lâm ảnh tràn ngập uy hiếp ý vị nói. Tùy tiện. Dù sao nợ nhiều không áp thân, ngươi cứ việc thêm. Phượng Lan Khuynh thực vô lại nói. Cùng Lâm ảnh lại hàn huyên vài câu, Phượng Lan Khuynh treo lên điện thoại. Rửa mặt một chút sau, đi đến sảnh ngoài bang chúng người bắt đầu làm bữa sáng. Người nhà thể chất ở nàng dược thiện cải thiện hạng, so với trước kia đã có rõ ràng tiến bộ. Cơm sáng qua đi. Phượng Vân Giang đứng lên, đối với Phượng Lan Khuynh vầy vây tay nói, Khuynh nhi ngươi cùng ra ra lại đây, ra ra có chuyện cùng ngươi nói. Hảo. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, đứng dậy theo đi lên. Theo Phượng Vân Giang bước chân, một đường đi vào hàn phòng. Phượng Vân Giang chỉ chỉ một bên sofa, chờ đến Phượng Lan Khuynh ngồi xuống sau, hắn đi đến án thư, duỗi tay chuyển động một chút treo ở giá bút thượng trong đó một chi bút lông. Chỉ nghe thấy Giang Giác. Giang Giác. Thanh âm vang lên, án thư sau trên vách tường, chậm rãi mở ra một cái nửa thước tả hữu hình tứ phương cửa động. Phượng Vân Giang từ bên trong dọn ra một con từ bạch ngọc chế thành, khắc họa đặc biệt tinh xảo hộp ngọc, đem bạch ngọc hộp phóng tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, "Khuynh nhi ngươi thử xem xem có thể hay không đem nó mở ra." Mấy ngày nay Khuynh nhi biến hóa hắn đều xem ở trong mắt, có lẽ thật sự đã là lúc." Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, ánh mắt ở trước mặt bạch ngọc hộp thượng đánh giá cẩn thận một phen. Phát hiện này chỉ hộp ngọc bên ngoài thế nhưng có mười mấy đạo trận pháp cấm chế. Nàng không cấm có chút kinh ngạc. Do hỏi nhìn về phía Phượng Vân Giang, ra ra đây là. Phượng Vân Giang cười đối nàng gật gật đầu, chờ ngươi mở ra sau, ta lại nói cho ngươi. Nếu nàng thật sự có thể mở ra hộp ngọc, cũng liền ý nghĩa bọn họ Phượng ra, sắp đi lên một cái tân bắt đầu.